Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 65 mươi 85 ma đa như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Nhưng là... Bạc Quang vẫn còn ló lên. Càng ngày càng nhiều người chơi, nhận được chân phẩm buổi đấu giá hội trường đã có thể tiến vào tin tức. Càng ngày càng nhiều người chơi, hướng buổi đấu giá hội trường truyền tống mà tới. hỗn chiến tiến một bước thăng cấp. Đã không còn là giới hạn ở trí xả ở giữa chiến đấu. tật phong trùng thứ nhảy chạm ôn dịch mũi tên cuồng loạn thuấn kích mới vừa truyền tống vào tới chơi ra không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến đoàn dù sao cũng là một chết trước khi chết kéo dài mấy cách đối địch chủng tộc người chơi làm chôn theo lại không quá thích hợp một cái tật phong trùng thứ một thoáng váng mấy giây phối hợp lên trên mỗi giây 700 điểm hủy diệt chi lực đừng để ý nghề gì Cho dù là sẽ thêm huyết trí giả, cũng là hẳn phải chết hạ chàng. Một cách nhảy chém, đó là một choáng váng một mảng lớn. Gì đó truy thủ mũi tên, vừa vừa sức lực đến đây đi. Toàn bộ hội trường, loạn thành nhất đoàn. Trên đất bảo vật càng phô càng dày. Nhưng ở nơi này hỗn loạn ở trong cao thủ xuất hiện. Không phải bình thường cao thủ. Đây chính là đứng ở khói lửa chiến tranh đỉnh kim tự tháp đem cao thủ. Từ hàng phủ đổ quát to một tiếng Vạn trưởng Kim Quang Ma Đa mười kiếm sĩ chi siêu đầu người Xuất thủ Kia vạn trưởng Kim Quang chiếu sáng toàn bộ hội trường chín trăm chín mươi bảy không. Một mảng lớn màu xanh đậm con số Nhảy ra ngoài Sống lại sống lại Đoàn thể sống lại ngay tại trong nháy mắt Mấy trăm tên nhân tục người chơi Tại chỗ sống lại Không chỉ là sống lại Coi như chức nghiệp ẩm kỹ năng đặc thù, từ hàng phủ độ sống lại hiệu quả, là đầy máu, đầy trạng thái sống lại. Mới vừa vẫn còn về xấu người thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhân tục trong nháy mắt lật bàn. Xem xét lại thần ma hai tục, một mặt sợ hãi. Từ hàng phủ độ không chỉ có riêng là sống lại quân bản đơn vị đơn giản như vậy. Còn có thể thanh trừ đối địch đơn vị thi thể. Ma đa này một cách từ hàng phủ độ... Đem thần ma hai tộc đã chết xuống. Còn không có trở về thành sống lại những thứ kia người chơi. Tất cả đều cưỡng chế siêu độ. Tất cả đều bị cưỡng bức thả ra linh hồn trở về thành sống lại đi rồi. Nếu được thả ra linh hồn, dĩ nhiên là không có biện pháp sống lại. Thần ma hai tộc là không có biện pháp triệu hoán sinh lực quân rồi. Xem xét lại nhân tộc, mượn từ hàng phủ độ, người kia số lên ưu thí, lớn đi rồi. Sống lại lưu ma đa vương giả bảng hiệu Khói lửa chiến tranh thế giới mạnh nhất Sống lại lưu Không ai sánh bằng Sông lên à Tiêu diệt ma tục tiểu tể tử môn thần tục Cũng không thể bỏ qua giết chết Hết thầy tích giết chết trên đất bảo vật là chúng ta nhân tục Buổi đấu giá bảo vật cũng là chúng ta nhân tục giết a sống lại nhân tục người chơi Hướng thần ma hai tục Phát động cuồng bạo đà kích Nhưng là Khe nằm Như thế không có choáng váng ở rời ạ Lão tử hiểu quả trị liệu như thế thấp như vậy rồi hả lau. Trang bị. Lão tử trang bị ngươi đại gia sống lại lưu vậy cũng phải nhìn là lúc nào. Đây là chân phẩm buổi đấu giá. Cả tờ bản đồ tràn ngập tất cả đều là hủy diệt chi lực. Bị hủy diệt chi lực làm chết người chơi bảo vậy kêu là một cách thay thảm ạ Coi như sống lại. Coi như là đầy máu đầy trạng thái sống lại. Nhưng là Không có trang bị Sống lại có cái trứng dùng cũng liền lác đắc Không có mấy mấy cái bị người chơi Giết chết người chơi Bởi vì là bình thường tỷ lệ rơi đồ duyên cớ Thực lực ngã tổn không nghiêm trọng lắm Còn có thể tiếp tục tái chiến Nhưng là Bọn họ ngược lại tình nguyện không có bị sống lại Không được Mẹ nhà nó xong đời Muốn rơi sạch sẽ hết chó ma đa ngươi làm gì vậy? muốn sống lại lão tử thảm sát thực thảm, nguyên bản không có rơi sạch sẽ quang người chơi, bởi vì ma đa ừ hàng phủ độ bị rơi sạch sẽ hết. nguyên bản đã đại bảo qua một lần người chơi. được, đứng lên không có mấy giây, lại nổ một lần. lần này nhưng là hoàn toàn rơi sạch sẽ hết. cái này từ hàng phủ độ, không có đưa đến cái gì tác dụng không nói. Ngược lại đem nhân tộc người chơi cho gieo họ quá sức Trong lúc nhất thời Ma đa nữ tính thân thuộc trở thành nhân tộc chung nhau nữ nhân Ủy khuất A nghe tai vừa hùng hùng hổ hổ tiếng gào Mada là một mặt ủy khuất Không có biện pháp A trừ cách này cách từ hàng phổ độ Mada thật sự là không có gì đem ra được thủ đoạn Nhắc tới Mada cũng là thật bi kịch. Ban đầu Mới vừa chuyển chức là siêu đầu người lúc ma đa hùng tâm vạn trưởng muốn tại khói lửa chiến tranh thế giới xông ra một mảnh thiên địa thành vì một phương hào kiệt đáng tiếc thời vận không đủ lần thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu ma đa đụng phải hoàng tuyền cường đại sống lại lưu tại hoàng tuyền trong tay không có vén lên một tia đợt sóng ma đa xưng bá khói lửa chiến tranh thế giới mơ mộng cứ như vậy chết hiểu. xây dựng tạm thời quân đoàn Cũng bị hệ thống giải tán Chờ đợi thật không dễ dàng Chờ đến rồi để nhị giới Ma đa hùng tâm vạn trưởng muốn thành lập quân đoàn Kết quả Hoàng tuyển đã hoàn toàn biến thái Một cách viêm long giết Ma đa một lần nữa nuốt hận tại chỗ Một lần nữa bị giam ở quân đoàn ngoài cửa lớn Mười kỷ sĩ a nhưng ngay cả một quân đoàn đều thành lập không nổi à, Trong này đau khổ Người nào nghe cũng phải khóc a Tốt tại Hoàng Tuyền tự tìm đường chết. Bước lên khiêu chiến quang minh thần con đường. Mời kỷ sĩ tụ họp. Đánh ngã hoàng Tuyền. Nhưng là. Ma đa vẫn là một cách bi kịch. Kia một hồi khoáng cổ thước kim đại chiến từ đầu tới cuối. Ma đa sẽ không mò được cơ hội xuất thủ. Cả chàng chiến đấu. Một người duy nhất chết thần điện kỷ sĩ. Cũng chỉ có ngân hồ. Còn chết ở mấy trăm mễ bên ngoài thần điện cửa lớn. Vượt xa khỏi rồi Mada làm phép phạm vi Cho nên cả chàng chiến đấu Mada đều là cái khán giả Cho nên kết thúc chiến đấu Mada không có mò được chỗ tốt gì Hoàng tuyển bảo rơi những thứ kia thần khí Những bảo vật kia Dựa theo chiến công phân chia Tất cả đều lọt vào rồi người khác túi tiền Kết quả là Thực lực bình thường Mada tại lần thứ ba quân đoàn tranh bá thi đấu bắt đầu sau tiếp tục bi dịch Đã lần thứ ba nữa à quân đoàn vô số a cao thủ sớm đã bị những thứ kia uy tín lâu năm quân đoàn chia cắt sạch sẽ. Còn lại những thứ kia nhị lưu người chơi. Coi như Ma Đa đem hết toàn lực thi triển từ hàng phổ độ. Nhưng cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ Ma Đa một lần nữa bị ngăn ở quân đoàn ngoài cửa lớn. Cho nên, đã là mở khu 108 ngày Ma Đa vẫn là một người độc thân. Không làm nổi quân đoàn trưởng, nhưng cũng không cam lòng thêm vào người khác quân đoàn. Này xui xẻo hài tử, cứ như vậy sống độc thân lấy. Lần này, thật vất vả mắt được cái ngăn cơn sóng dữ, Dương danh lập vạn cơ hội, kết quả ngược lại tốt. Còn bị nhân tộc người chơi mắng cầu huyết lâm đầu. ủy khuất ai nhưng là, thì phải làm thế nào đây đây cũng chỉ có một từ hàng phủ độ. Vậy cứ tiếp tục từ hàng phủ độ. Vạn trưởng Kim Quang lại lần nữa bùng nổ. Chết nhân tộc người chơi lại lần nữa đứng lên. Lại chết. Lại đứng lên. Lại chết. Đứng lên lại. Tiếng mắng biến mất. Ma đa kiên trì đổi tới nhân tộc thắng lời hy vọng. Công kích đà kích tập hỏa mấy trăm cái bị bảo không còn một mống người chơi. Mặc dù thực lực không lớn tích. Nhưng là... Trung quy đều là cao cấp người chơi. Phát động tàn nhẫn đến. Vẫn có như vậy một chút nhi uy hiếp. Này không. Mấy cái xui xẻo ma tộc người chơi. Vừa vặn đứng ở nơi này sống lại phong bảo trung tâm. Bị này mấy trăm tên nhân tộc người chơi cho vòng. Có thể không vòng sao. Lại vừa là tật phong trùng thứ. Lại vừa là nhảy chém. Lại vừa là thánh quang tình hóa. Hơn nữa ngồn ngang kỹ năng tập họa Bọn họ cũng không phải là hoàng tuyền biến thái như vậy Sao có thể gánh nổi a? Kèm theo thây thảm tiếng kêu Mấy cái này xui xẻo ma tộc người chơi cứ như vậy bị vòng chết Này chỉ là bắt đầu Võng du chi bất diệt hoàng mươi 65 chương 86 Cảm xúc mạnh mẽ tổ hợp từ hàng phủ độ từ hàng phủ độ từ Đã lên tới 10 cấp từ hàng phủ độ Mỗi ngày có thể thi triển 10 lần Ma đa cũng là không đếm xỉa đến Pháp trưởng điên cuồng huy vũ Không ngừng phóng ra lấy từ hàng phủ độ Muốn dựa vào này mấy trăm tên đã bị rơi sạc sẽ quan nhân tục người chơi Vòng chết ma tục cùng thần tục Không chỉ là dương danh lập vạn đơn giản như vậy Chỉ cần làm chết ma tục cùng thần tục người chơi Nhân tục những bài ơ này cũng không có trang bị Căn bản là không kiên trì nổi. Cũng là hẳn phải chết hạ chàng. Đến lúc đó. Buổi đấu giá này hội trường. Có thể cũng chỉ còn lại có ta ma đa một người sở hữu bảo vật. Bao gồm kia hai món thần khí. Tất cả đều là ta ma đa. Tất cả đều là hoa ha ha ha. Ta ma đa quật khởi thời khắc cuối cùng phủ xuống nghĩ tới đây đủ loại. Ma đa thì có loại cao triều tức thì hạ xuống hưng phấn. Nhưng là. liền sau đó một khắc, hưng phấn, hơi ngừng. Lại có hai bóng người xuất hiện ở trong hội trường. Đây là ma đa rất quen thuộc hai bóng người, cũng là rất nhiều người chơi nghe nhiều nên quen gây tình yêu tổ hợp. Người bảo vệ chiến thần hôn đinh ca tụng người tần thời minh nguyệt hai người này. Một cái nắm giữ có thể mang quân bạn sở thủ tổn thương chuyển tới trên người mình lấy thân tuấn đạo. một cái nắm giữ có thể để cho mục tiêu đem sở thủ tổn thương chuyển hóa thành sinh mệnh giá trị hồi phục quang minh lễ tán. Đây là hoàn mỹ nhất tổ hợp. Hoàn mỹ đến khiến người tuyệt vọng tổ hợp. Vì vậy, tại Quang Minh thần điện theo hoàng tuyển đánh qua một trận sau đó, hai người này trở thành tốt bạn gay. Như hình với bóng tốt bạn gay, giết người cướp của, hai người cùng nhau. Đánh bơi quét bản, hai người cùng nhau liền ngay cả đi dạo phố mua đồ hai người cũng là chung một chỗ tốt bạn gay cực kỳ thân mật tốt bạn gay vì vậy chân phẩm đại hội đấu giá này lưỡng tốt bạn gay cũng là cùng xuất hiện hai người này xuất hiện thổi lên thần tộc phản công kèn hiệu lấy thân tuấn đạo sở hữu thần tộc người chơi bao gồm tần thời minh nguyệt tất cả đều bị chợt xuất hiện to lớn quang thuấn che chở ở sau lưng Quang minh lễ tán thừa nhận rồi sở hữu tổn thương chiến thần hôn đinh. Kia huyết cái. Không giảm ngược lại tăng. Mỗi một lần tổn thương. Đều là một lần thêm huyết. Thần tục. Đã vô địch giết Làm chết nhân tục. Làm chết ma tục thần tục vô địch nhất thống thiên hạ xưng bá vũ trụ. Vô địch thần tục người chơi. Hướng về phía nhân tục. Hướng về phía ma tục. Phát động cuồng oanh loạn tạc. Không cần thêm máu. Tổn thương đều bị chiến thần hôn đinh chịu đựng rồi. Sở hữu năng lượng chỉ đều chuyển hóa thành rất có công kích tính ma pháp tận tình phát ra là được rồi. Tại thần tộc người chơi cuồng oanh loạn tạc xuống, nhân ma hai tộc người chơi, liên tục bại lui. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, không được bao lâu thời gian thần tộc sẽ trở thành người thắng lời sau cùng. Này người thắng có thể khó lường. Hội trường bảo rơi này vô số trang bị đem toàn bộ rơi vào thần tục người chơi trong tay. Buổi đấu giá lên này hơn ngàn cách chân phẩm cũng đem toàn bộ rơi vào thần tục người chơi trong tay. Chính là cuối cùng kia hai món thần khí cũng là thần tục. Có thể đoán được. Mượn trên đất này một đống lớn bảo vật. Thần tục cao cấp chiến lực. Đem trong nháy mắt tăng vọt mấy cái nấc thang. Kia hai món thần khí. càng là sẽ giúp thần tộc chế tạo ra một cách có thể nghiền ép sở hữu nhân hoàng người. cho đến lúc này thần tộc coi như không bao giờ nữa là cái kia mặc cho người khi dễ thần tộc rồi. cho đến lúc này ngược người đổ ma thần tộc vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ như vậy sao được nhân tộc không muốn, ma tộc cũng không nguyện ý cho nên tuyệt bức không được cho nên chính là làm ma đa. điên cuồng phóng ra lấy đã còn dư lại không nhiều từ hàng phủ độ. Kiên trì. Ma tộc người chơi, một bên Nhi Kiên Trì, một bên Nhi Cầu Nguyện. Cầu Nguyện a, chúng ta ma tộc thần điện tiển sĩ đây. Vì sao vẫn chưa xuất hiện a, vội vàng tích a. Không tới nữa. Ma tộc coi như xong đời rồi lau. Bí mật cái gì a? Mau tới a thất dạ. Xì xạ. Còn có cát vàng mách chiến Các ngươi ngược lại tới một A. Tới một thất giả cùng Si Sa. Đang ở quân đoàn trong chiến đấu xé bước đi Kia chú ý này chân phẩm buổi đấu giá A. Và lại nói. Thất giả là mẫn người. Si Sa là lực người. Hai người này. Coi như tiến vào. Cũng không có chứng dùng cho tới các vàng bách chiến. Này xui xẻo hài tử. Ngày hôm qua nhận một chương cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục. Kết quả. Đến bây giờ còn lõm sâu trong đó. Cho nên. Quyết định. Ma tộc thì sẽ không có thần điện kỷ sĩ xuất hiện. Bất quá. Thần điện kỷ sĩ không có. Cao thủ nhưng vẫn là có. Một mảnh bạc quang sáng lên. Năm người tiến vào hội trường. Vừa nhìn thấy năm người này. Ma tộc người chơi trong nháy mắt kích động. Ly Lan Cát Lốt E Quen gắt Linh Binh Phong núc. Năm người. Một nhánh chiến đội. Từng cái đều là nổi tiếng nhân vật. Dù là không có một cái chức nghiệp ẩm, hủy diệt quân đoàn, vẫn là gát linh đám người. The nằm. Gì đó cái tình huống rời ạ. Như thế bảo nhiều như vậy không được. Bản đồ này có gì đó quái lạ lau. Vậy chúng ta còn muốn hay không sống lại ra lốt khác khác sống lại hắn vạn nhất hắn cũng lớn bảo. Vậy thì bi kịch được rồi. Ly Lan Cát Lốt không thể làm gì khác hơn là tính tính nằm trên đất quan sát trận này hỗn chiến. hỗn chiến, vẫn còn tiếp tục. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 65 chương 87 yên lặng ít đi Ly Lan Cát Lốt mặt này cờ hiểu, Không có thống nhất chỉ huy ma tộc người chơi. Lại bắt đầu đánh lung tung một hồi rồi. Coi như là phối hợp. Cũng chỉ là vài người gian tiểu quy mô phối hợp mà thôi. Uy lực hữu hạn. nhìn thêm chút nữa thần tục. mặc dù chiến thần hôn đinh lấy thân tuấn đạo bởi vì mây muội đã bị cắt đứt nhưng là mây muội sẽ không một mực kéo dài nữa tam thế không tính là cao thủ như vậy thế giới này cũng chưa có cao thủ vừa vào chẳng vung lên trưởng Tạp văn tam thế trực tiếp phát động đà kích sầm sầm sầm này ra tay một cái trực tiếp chính là khiến người tuyệt vọng quần công. kia đầy trời lưu tinh hỏa vũ diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn chính là hoàng tuyền đều hơi khiếp sợ mưa lửa vô tình hạ xuống mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài vô luận là thuộc tính bình thường nhân tộc hay là nắm giữ chủng tộc ưu thế ma tộc tại tạp văn tam thế cách này lưu tinh hỏa vũ dưới sự đả kích đều tuôn ra kinh khủng tổn thương con số đây là trên thuộc tính nghiền ép dù là không phải chức nghiệp ẩn tạp văn tam thế vẫn là hoàn toàn xứng đáng cao thủ hàng đầu lần này coi như thảm vốn là nhân ma hai tộc liền lấy thần tộc không có cách nào lần này được rồi lại thêm một cái tạp văn tam thế cùng hắn bốn cái trí xả tay chân càng là không có cách nào đánh kêu thảm thiết liên tiếp tử vong nối liền không dứt ma đa vẫn là ra sức vung vầy pháp trượng Không phải từ hàng phủ độ. Tổng cộng 10 lần từ hàng phủ độ cũng sớm đã dùng hết rồi. Giờ phút này Ma Đa. Đã trở thành người chơi bình thường. Tại tạp văn tam thế điên cuồng dưới sự công ích Tại hủy diệt chi lực vô tình ăn mòn. Ma Đa chỉ có thể đem hết toàn lực phóng ra lấy chữa trị kỹ năng. Đau khổ kiên trì. Không riêng gì Ma Đa. Người chơi khác cũng giống như vậy. dãy ruột. Rốt sức dãy rùa. Nhưng là. Đối mặt thần tộc điên cuồng đả kích này sở hữu dãy rùa. Lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Thần tộc tức thì chiến thắng. Tức thì lại vừa là mấy đạo bạc quang sáng lên. Lại có người đi vào rồi. Vẫn là hoàng tuyển người quen cũ. Nhìn đến người này. Hoàng tuyển vui vẻ. Tạp văn tam thế phải xui xẻo. Không riêng gì tạp văn tam thế phải xui xẻo. Người xui xẻo. Nhiều hơn nheo Yên lặng là vàng một tiếng nhàn nhạt lẩm bẩm Một đạo không tiếng đồng ma văn Nhưng làm cho tất cả mọi người đồng loạt biến sắc Hắn là sở hữu trí giả khắc tinh Hắn là kiên phép thuật kẻ hủy diệt Hắn chính là thần điện kỷ sĩ chi yên lặng Người no to một cái yên lặng là vàng Mới vừa rồi còn cuồng bảo không gì sánh được tạp văn tam thế Trực tiếp ác hòa Lại một cái yên lặng là vàng Vẫn còn trạng thái hôn mê chiến thần hôn đinh, lại thêm một cách trạng thái. Lại một nhớ yên lặng là vàng. Tần thời minh nguyệt nhìn chỉ còn lại một cái quang minh lễ tán có thể dùng cột kim. Một mặt cay đắng. Này! Chính là yên lặng là vàng. Thấp hơn thần cấp kỹ năng. Vô luận là trí lực hệ vẫn là những ngành khác. Vô luận là chủ động phóng ra vẫn bị động kích động. Yên lặng. Đều toàn bộ yên lặng. Kèm theo no to pháp trưởng gấp vung thần tộc kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được thế công, dần dần tan rã Mặc dù chỉ có thất cấp, mặc dù chỉ có bảy lần. Nhưng cũng đủ rồi. Bởi vì, khiến người ma hai tộc người chơi cảm thấy tuyệt vọng bạn gây tổ hợp, đã bị đánh vỡ. Đánh vỡ này bạn gây tổ hợp, chính là yên lặng là vàng. Không chỉ là yên lặng, đã lên tới cấp 3 yên lặng là vàng. Nhiều hơn một cách đặc hiệu. Đang trầm mặt đồng thời Có thể mang mục tiêu trên người nguyên bản tồn tại không tốt trạng thái kéo dài lúc gấp 7 lần Vì vậy Nguyên bản chiến thần hôn đinh trên đầu cái kia lại có 3 giây liền có thể giải trừ trạng thái hôn mê Biến thành 24 giây Vẫn chưa xong Lại vừa là một cái in lặng là vàng 23 giây biến thành 184 giây 184 giây hơn 3 phút thời gian dài như vậy chờ chiến thần hôn đinh theo trạng thái hôn mê giải trừ chiến đấu cũng sớm đã kết thúc huống chi ở nơi này mỗi giây bảy trăm điểm thương tổn hủy diệt chi địa bị yên lặng chiến thần hôn đinh dựa vào cái gì gánh vác một trăm tám mươi bốn giây quang minh lễ tán phải biết quang minh lễ tán thời gian kéo dài là chịu không tốc hồi âm cái này đặc hiệu ảnh hưởng trừ phi gặp phải vô cùng cường đại đà kích nếu không hắn thời gian kéo dài đem phi thường ngắn thời gian kéo dài ngắn tựu đại biểu lấy phóng ra tần số cao phóng ra tần số cao số lần dĩ nhiên là không đủ dùng rồi huống chi tần thời minh nguyệt cũng bị trầm mặc đối mặt bất cứ thời khắc nào không ở ăn mòn người chơi hủy diệt chi lực chữa trị kỹ năng bị yên lặng tần thời minh nguyệt tự thân đều khó bảo toàn rồi Lại nơi nào chú ý chiến thần hôn đinh bản gây tổ hợp đã đánh vỡ. Thần tục vô địch đã kết thúc. Nhưng là. Thần tục mặc dù không lại không địch nhân tộc nhưng cũng không có lấy được thắng lợi. Tại no to mộng bức nhìn soi mói tồn tại thuộc tính ưu thế ma tộc bộc phát. Mà no to. Đã hao hết sạch sở hữu yên lặng là vàng số lần. Có thể làm. Cũng chỉ còn lại có thêm máu. tại ma tộc dưới sự công kích, chơi bạc mạng thêm huyết võng du chi bất diệt hoàng tuyền sáu mươi lăm chương tám mươi song kỳ trấn ma không chỉ là ma tộc đang công kích nhân tộc bởi vì no to yên lặng là vàng mà mất đi vô địch hiệu quả thần tộc người chơi một cách tự nhiên đem cầu hận này ghi tạc nhân tộc trên đầu dù sao cũng là không đánh lại ma tộc rồi dù sao cũng là một chết vậy thì dứt khoát lôi ghéo nhân tộc cùng chết đi không có bị yên lặng thần tộc người chơi vung vầy pháp trưởng hướng về phía nhân tộc phát động trả thù tính đà kích mà này đà kích chủ yếu người chịu đựng dĩ nhiên chính là no to rồi sầm sầm sầm liên tiếp tổn thương con số tự no to đầu tam thế cái này mạnh nhất phát ra cũng ác hỏa rồi xem xét lại ma tộc Mặc dù Ly Lan Cát Lốt chết Nhưng là Hắn tử vong Là bị người chơi đánh chết Trang bị đều còn ở Chỉ cần một cái sống lại Vậy thì có thể tiếp tục chiến đấu Nhìn thêm chút nữa Ly Lan Cát Lốt đồng đội Loại trừ hai thằng xui xẻo này bên ngoài Còn lại ba gã trí giả Cũng đều còn ở đây Vốn chính là cao thủ còn có này chủng tộc thiên phú mang đến thuộc tính ưu thế trong lúc nhất thời ở nơi này e quen gát linh đám người dưới sự hướng dẫn ma tộc người chơi nhéo thần tộc người chơi là một trận loạn đánh đầu tiên là tiêu diệt đát vô pháp thêm huyết tạp văn tam thế lại tiêu diệt tạp văn tam thế đồng đội sau đó một phen cuồng oanh loạn tạp thần tộc chết khắp nơi thắng hoa khá ha. ha, ha, ha. Vẫn là chúng ta ma tộc châu nhất thần điện kỷ sĩ. Tại chúng ta ma tộc trước mặt. Mau đều không phải là nhặt trang bị rồi. Đầy đất cực phẩm trang bị. Thoải mái mấy ca. Chúng ta. Cũng đều sớm nói xong rồi. Buổi đấu giá đấu giá chân phẩm. Chúng ta cũng không thể áp ý cạnh tranh. Người nào yêu cầu sẽ để cho cho ai. Tất cả mọi người tiết kiệm ít tiền đó là cần phải tích một người một món. Án thứ tự đấu giá nhập trang bị điểm chân phẩm ý tưởng là tốt, nhưng là liền sau đó một khắc, bạch một mặt cờ xí đột nhiên xuất hiện tại hội trường ở trong, màu đen mặt cờ, kim sắc sóng gợn, thoạt nhìn rất là bình thường một mặt chiến kỳ, nhưng là mặt này chiến kỳ vừa mới xuất hiện, ma tộc người chơi đồng loạt biến sắc, phe nằm, ta trạng thái không được. Phể hồn chiến kỳ mẹ nhà nó Là vĩnh biệt chiến đội xong rồi Bọn họ làm sao tới rồi Phể hồn chiến kỳ thật sự là quá nổi danh Thua ở mặt này trên chiến kỳ Người chơi thật sự là quá nhiều Chiến kỳ vừa ra Sở hữu tăng ít trạng thái toàn bộ thanh trừ Chiến kỳ vừa ra Ma tộc người chơi thuộc tính sụt đột ngột Có thể chớ coi thường này Sụt đột ngột thuộc tính Không có những thứ này tăng ít trạng thái Nguyên bản có thể thêm 5, sáu ngàn điểm sinh mệnh giá trị chữa trị kỹ năng. Sụt đột ngột đến bốn ngàn điểm trái phải. Nguyên bản hơn mười ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Sụt đột ngột mấy ngàn điểm. Nguyên bản không hề uy hiếp hủy diệt chi lực. Nhưng cũng lại cũng không thể không thấy. huống chi. Phề hồn chiến kỳ xuất hiện, vĩnh biệt chiến đội tự nhiên cũng liền xuất hiện. Có thể nhất đao chặt người chết mạc thiếu quân. Có thể liên tục phát động mấy lần tật phong trùng thứ trí tôn bảo. Còn có một cách dựa hết vào tướng mạo là có thể hù chết người Nam Sơn Đại Vương. Dĩ nhiên. Không thể nhất xem nhẹ chính là chuông nhỏ. Tổn thương cường đại đến rơi sạch sẽ hệ phát ra cùng kích xù trí lực thuộc tính tuyệt đối là trí giả khắc tinh. Một ngón kia siêu cường tăng ít kỹ năng để cho không biết bao nhiêu trí giả chảy nước miếng. sống lại, chữa trị, tình hóa, tuyệt đối toàn năng. Đối mặt như vậy vĩnh biệt chiến đội, không sợ mới là lạ. huống chi, liên tục đại chiến đi xuống. Mặc dù ma tộc đã tiêu diệt nhân tộc cùng thần tộc người chơi, nhưng là còn lại ma tộc người chơi cũng sẽ không đến 100 người rồi. 100 người đối chiến vĩnh biệt chiến đội, suy nghĩ một chút liền sợ hãi. Vì vậy Ma tộc người chơi kinh hoàng thất thố kiểm tra chung quanh tìm kiếm vĩnh biệt chiến đội mọi người thân ảnh. Nhưng là... Ngắm nhìn bốn phía. Mọi người cũng không có phát hiện bất kỳ một tên địch nhân. Có. Cũng chỉ là này một mặt theo chiều gió phất với phể hồn chiến kỳ. Ô người đâu mẹ nhà nó. Như thế chỉ có chiến kỳ không gặp người à chẳng lẽ nói. Này chiến kỳ có phải hay không vĩnh biệt chiến đội lau. Người nào mẹ hắn triệu hoán chiến kỳ Hù chết lão tử buồn sầu Trạng thái tất cả đều không có Mất thì mất chứ Chỉ cần không phải vĩnh biệt quân đoàn Chúng ta ma tộc sợ qua người nào đúng vậy Diệt nhân đồ thần Ma tộc vô địch hư kinh một hồi Ma tộc người chơi tiếp tục khom người nhặt trang bị Nhưng là liền sau đó một khắc Bạch lại vừa là một mặt cờ xí Xuất hiện ở trong hội trường Vẫn là khiến người quen thuộc cờ hiểu Vẫn là rất có đại biểu tính cờ hiệu Lần này không phải chiến kỳ Lần này là quân kỳ Một mặt để cho ma tục người chơi tại phóng ra kỹ năng Lúc đó có 30% tỷ lệ quá mức tiêu hao một điểm năng lượng chỉ quân kỳ Mặt này quân kỳ xuất hiện Tựa như cùng áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả Để ở hủy diệt chi lực ăn mòn đau khổ kiên trì ma tục. Càng là liên tiếp gặp tai nạn. Khe nằm. Quan Sơn Nguyệt lại vừa là phể hồn chiến kỳ. Lại vừa là Quan Sơn Nguyệt quân kỳ. Tuyệt bức là vĩnh biệt chiến đội đáng rét Bọn khốn kiếp kia giấu ở nơi nào đây đi ra. Có bản lãnh đứng ra theo lão tử đánh một trận. Giấu đầu lòi đuôi có gì tại ba khốn kiếp. Đến cùng giấu ở nơi nào đây võng du chi bất diệt hoàng tuyển 65 chương 89 vĩnh biệt phòng riêng bọn họ nhất định tại phòng riêng cho tới giờ khắc này. Những thứ này ma tộc người chơi mới nhớ. Này chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Không chỉ có riêng là lầu một hội trường. Còn có lầu hai phòng riêng. Rất rõ ràng, vĩnh biệt chiến đội người ngay tại lầu hai phòng riêng bên trong. Lần này coi như bi thảm rồi. Phòng riêng A trừ phi chủ nhân mời, nếu không, người ngoài là căn bản không vào được A. Coi như ma tộc người chơi đem con ngươi chừng rớt, cũng không làm gì được bên trong bao gian mấy người kia. Lau! Buồn nôn A rời ạ! Cách này so với thần tộc bạn gây tổ hợp còn vô địch A khốn kiếp A. Nút ở bên trong tính cái gì đồ vật A. Có bản lãnh đi ra A lăn ra đây. Có bản lãnh đao thật thương thật làm một cuộc adi ra chung nhỏ cùng mạc thiếu quân đứng tại số hai phòng riêng trước cửa sổ. Nhìn lầu một đám kia luống cuống tay chân nổi giận đùng đùng ma tộc người chơi. Chỉ cần xem náo nhiệt là được. Căn bản là không cần xuất thủ. Một mặt phể hồn chiến kỳ. Đem ma tộc người chơi tăng ít trạng thái toàn bộ thanh trừ. Bất kể là thêm thuộc tính vẫn là kéo dài chữa trị. Chỉ cần là không cao ở cấp độ xử thi trạng thái. Toàn bộ thanh trừ Một mặt quan sơn nguyệt quân ghi 30% tỷ lệ phát động cực lớn tiêu hao ma tộc người chơi năng lượng trị Cho nên đều không yêu cầu xuất thủ Cho nên chỉ cần xem náo nhiệt là được Mấy chục giây sau à, à. Một tên lấy hết năng lượng chỉ ma tộc trí giả Không thể kiên trì được nữa kia mỗi giây 700 điểm hủy diệt tổn thương Kêu thảm Nổ một chỗ Này hét thảm một tiếng, giống như là kéo ra tử vong mở màn. À, à. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, lần lượt ma tộc người chơi tại này hủy diệt chi lực ăn mòn kêu thảm nổ một chỗ. Không bao lâu, lầu một trong hội trường cũng chỉ còn lại có hơn 10 tên ma tộc trí giả rồi. Này hơn 10 tên ma tộc trí giả có thể khó lường. Kia một thân thực lực cường hãn rất, cho dù là song kỳ điều động. bọn họ vẫn có thể gánh nổi hủy diệt chi lực ăn mòn. giờ phút này, này hơn 10 tên trí giả, liền tụ tập tại ba người chung quanh, làm thành chặt chẽ trận hình phòng ngự, tùy thời đề phòng địch nhân đánh bất ngờ. ba người ba người này chính là ly lan cát lốt ba vị đồng đội, tinh thông hỏa hệ kỹ năng quen gát linh, tinh thông lôi hệ kỹ năng binh phong nốt. tinh thông băng hệ kỹ năng băng nhân khâu tư đặc. Coi như hủy diệt chiến đội tam đại trí giả. Ba người này thực lực. Vô luận là theo trang bị mà nói. Hay là từ kỹ năng đi lên giảng. Đều là rất lợi hại. Cường đại trí lực thuộc tính. Cấp độ truyền kỳ tăng ít kỹ năng. Để cho bọn họ có thể không nhìn xong kỳ chấn áp. Có thể ương ngạnh đứng ở hủy diệt chi địa lên. Đều đem ánh mắt trợn to điểm. Cẩn thận chí tôn bảo tật phong trùng thứ đúng. tên kia có thể liên tục phát động nhiều lần tật phong trùng thứ, có thể muôn ngàn lần không thể khiến hắn xông vào. yên tâm đi. chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta liền cùng nhau tập hỏa. nhất định có thể giết chết hắn chỉ cần có thể tiêu diệt vĩnh biệt chiến đội. Cuộc bán đấu giá này, chính là chúng ta thiên hạ bảo trì cảnh giác vì vậy. này hơn 10 tên ma tộc trí giả vây chung chỗ thời khắc duy trì cảnh giác. nhưng là, Đợi đã lâu, này hơn 10 tên ma tộc trí giả cũng không có chờ được người đánh lén xuất hiện. Đánh lén vẫn chưa tới thời điểm. Số hai bên trong bao gian, mà thiếu quân cùng chung nhỏ, đang chờ đợi. a Zip này chi tâm còn có thời gian bao lâu làm lạnh còn có 4 phút vậy hãy để cho bọn họ sống thêm 4 phút được rồi. a Zip này chi tâm a. Ban đầu ở Quang Minh Thần Điện. Tự biết đã vô pháp thoát khỏi Quang Minh Thần Điện Hoàng Tuyền. Đang chiến đấu khoảng cách, đem A-Zip này chi tâm rời vào chiến đội cùng chung không gian. Đáng tiếc là trang bị đều mặc lên người trạng thái chiến đấu vô pháp cởi xuống, vô pháp đi xuống. Cho nên, cuối cùng có thể đi xuống cũng chỉ có A-Zip này chi tâm. Cũng chính là này A-Zip này chi tâm để cho mạc thiếu quân cùng chung nhỏ tới nơi này chân phẩm buổi đấu giá. Thời gian trở lại vài chục phút trước. Tại chân phẩm buổi đấu giá xảy ra vấn đề. Vô pháp truyền tống vào đi tin tức truyền vào mạc thiếu quân đám người trong tai sau đó. Bốn người bọn họ cũng không có giống như người chơi khác như vậy. Lặng lẽ chờ đợi. Mà là vẫn còn tại nếm thử. Một trăm triệu một chương vào sân khoán không coi là gì đó. Trông coi có ra cửa hàng lớn như vậy cách đại tài nguyên. Vĩnh biệt chiến đội căn bản cũng không thiếu tiền. coi như mỗi ngày quét tối quý phòng luyện tung, cũng vẫn không thiếu tiền. huống chi, nắm giữ a zip này chi tâm đây, chỉ cần có một người có khả năng tiến vào hội trường, ba người khác còn chưa phải là muốn vào liền vào, đều không yêu cầu sử dụng vào sân khoán. vì vậy, nếm thử, hai phút sau chí tôn bảo nếm thử thất bại, lại hai phút sau chung nhỏ nếm thử thất bại. Lại hai phút sau, Nam Sơn Đại Vương nếm thử thất bại. Cuối cùng, ở cách chân phẩm buổi đấu giá chính thức bắt đầu còn có hai phút thời điểm. Tại vô gian truyền tống không gian giam cầm đát sau khi biến mất. Mạc Thiếu Quân nếm thử thành công. Bắt lại số hai phòng riêng vào sân. Nhưng là, sau một khắc, mẹ nhà nó, Hủy Diệt Chi lực tiến vào phòng riêng Mạc Thiếu Quân. bị này mỗi giây 700 điểm hủy diệt chi lực cho kinh sợ đến mở túi đeo lưng ra a rít này chi tâm định vị chung nhỏ vội vàng đi vào mấy giây sau bạch quang chợt lóe chung nhỏ truyền tống đi vào thêm huyết một cách chữa trị kỹ năng mà thiếu quân trực tiếp đầy máu bất mãn huyết mới là lạ nhìn một chút chung nhỏ trang bị đi toàn thân cao thấp 11 một cách trang bị Loại trừ một món thần khí bên ngoài Còn lại tất cả đều là cấp độ truyền kỳ cực phẩm trang Như vậy trang bị Đem chung nhỏ thuộc tính đống đến cực hạn Không thể không nói Hoàng tuyển cho vĩnh biệt chiến đổi lưu lại nổi tình thật sự là quá phong phú Cấp 3 chuyển chức thu được cấp nhiệm vụ quyền trục cùng cấp nhiệm vụ quyền trục Để cho Hoàng Tuyền quét ra khỏi biển lượng đẳng cấp cao trang bị Trong này Lấp độ truyền kỳ trang bị đếm không hết. Đừng nói võ trang vĩnh biệt chiến đội bốn người này. Coi như là võ trang một cách tăng cường ship cũng đủ rồi. Không riêng gì trang bị. Còn có kỹ năng. Đã cấp ba chun. Nhỏ. Tổng tổng có thể học tập 10 cái kỹ năng. Mà bây giờ. Nàng cột kim bên trong. Vừa phản chính là 10 cái kỹ năng. Mà này 10 cái kỹ năng. Tùy ý chọn ra một cách đến. Đều là cấp độ truyền kỳ Một cái cấp độ truyền kỳ thánh quang chấn hồn Một cái cấp độ truyền kỳ sống lại Một cái cấp độ truyền kỳ chữa trị Ba cái cấp độ truyền kỳ bị động Bốn cái cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái Này chính là trung nhỏ kỹ năng Cho nên Không có áp lực chút nào Cho mạ thiếu quân thêm huyết Cho mình thêm huyết Dễ dàng có thừa Coi như là Nam Sơn Đại Vương cùng Chí Tôn Bảo tất cả đều đi vào Chung nhỏ cũng chịu đựng được Nếu chịu đựng được tự nhiên cũng không cần thiết đi trong hội trường theo đám người kia tham gia náo nhiệt Cho nên Hai người đứng tại phòng riêng trước cửa sổ Mắt lạnh nhìn bên trong hội trường kịch chiến Cho đến lại không người chơi đi vào Cho đến nhân tục cùng thần tục toàn diệt Cho đến chỉ còn lại ma tục Giết nhân tục sẽ tên đỏ Giết ma tộc nhưng là không còn bất kỳ áp lực Bất quá Đối mặt hủy diệt chiến đội kia Ba gã trí giả Hai người cũng không dám xem thường Chờ đợi Chờ sau 4 phút Chờ trí tôn bảo đi vào chiến đấu Đem không hồi hộp chút nào Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 65 chương 90 gặp lại Chờ đợi trong quá trình Vĩnh biệt chiến đội Chiến đội nói chuyện phiếm băng tần Cũng không có nhàn dối Mạc đại ca Đến cùng phải hay không lão đại A. Đến cùng phải hay không hắn A ta cảm giác được rất có thể là đội trưởng. Cũng chỉ có hắn. Tài năng làm ra động tính lớn như vậy. Hủy diệt chi địa. Hủy diệt chi lực. Kẻ hủy diệt. Nhất định là đội trưởng áp tập. Tiến vào cũng không chào hỏi. Làm cái gì chứ số một phòng riêng người kia khẳng định chính là đội trưởng. Nhất định là hắn cũng chính bởi vì này suy đoán. Tại chân phẩm buổi đấu giá sau khi mở ra Đang đấu giá sư bắt đầu đấu giá sau đó Mạc thiếu quân cùng chung nhỏ Cũng không có gia nhập chiến cuộc Mà là đem này sở hữu bảo vật chắp tay nhường cho số một phòng riêng đấu giá người Nhưng là Lệnh hai người bọn họ nghi hoặc là thuộc về số một phòng riêng người kia từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện Là hoàng tuyển sao vậy cứ tiếp tục chờ đợi đi Thời gian đến Bạch Quang tránh Tại A-Zip này chi tâm dưới sự giúp đỡ Chí Tôn bảo sát tiến rồi số hai phòng riêng Nam Sơn không cần tiến vào Ngay tại bên ngoài rời đi vật phẩm ta lên trước Đem bọn họ tất cả đều choáng váng ở Tiểu bảo Ngươi sau đó đánh bất ngờ đuổi theo Toàn lực phát ra Linh Đăng Ngươi không cần thêm huyết Cũng toàn lực phát ra Tiểu bảo, nếu là không có máu, hai ta liền cắn thuốc thêm huyết sông vì vậy. Tại trong hội trường bày thành chỉnh tề trận hình phòng ngự kia hơn 10 người ma tộc người chơi, xui xẻo. Đi chết kèm theo quát to một tiếng. Từ lầu hai lăng không nhào tới một đạo nhân ảnh. Nhanh như tia chớp. Chỉ là một cái chớp mắt còn không đợi đám này ma tộc trí xả phát động kỹ năng đây. Âm bóng người này tựa như Thái Sơn ép gát linh ba người, một mặt lộ vẻ sầu thảm. Không đùa. Cách này căn bản là không cân đối tam đôi ba. Ngay tại mạc thiếu quân thi triển lần thứ tư nhảy chém đồng thời. Tật phong trùng thứ, tật phong trùng thứ, tật phong trùng thứ chí tôn bảo liên tục ba lần tật phong trùng thứ. Đem ba người này. Toàn bộ mê muội tại chỗ. Này mê muội lại bất đồng ở nhảy chém mê muội đây chính là tật phong trùng thứ mê muội Dài đến hơn 10 giây mê muội, nguyên bản đã bị choáng rồi gần 10 giây, tại hủy diệt chi lực ăn mòn đát lượng máu chưa đủ e quen gắt linh đám người, lại bị choáng váng lên như vậy hơn 10 giây, đã định trước rồi hẳn phải chết kết cục, càng làm cho ba người này tuyệt vọng là. Mê muội sau đó, Mạc Thiếu Quân ba người cũng không có lại phát động công kích, mà là xoay người, bắt đầu nhặt trên đất bảo vật Theo nằm, không được khốn kiếp a có bản lãnh giết ta à không muốn, không muốn a tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Tiến vào hội trường thời gian dài như vậy, é quen gắt linh đám người đã sớm biết rồi hội trường này bản đồ cổ quái. Chết ở người chơi trong tay không coi là gì đó. Tam thế đám người. Chỉ có thể ở bên trong hội trường theo đại bộ đội chết đập. Vì vậy... sẽ thành toàn cho mạc thiếu quân ba người để cho ba người này trở thành người thắng sau cùng dĩ nhiên còn có một cái người thắng đó chính là hoàng tuyền ngay tại mạc thiếu quân ba người tại lầu một bận biểu nhặt vật phẩm thời điểm lầu hai hoàng tuyền đi ra phòng riêng lão đại ha lão hoàng quả nhiên là ngươi áp tặc tại sao hiện tại mới ra ngoài tại sao câu trả lời sau đó một khắc hiểu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 Đối với những thứ kia muốn tiêu diệt Hoàng Tuyền, Muốn hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ Muốn có được toàn bộ thần khí người chơi tới nói Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt Nhưng là Khi thấy Hoàng Tuyền chỗ ở tọa độ sau này sở hữu vọng tưởng người tất cả đều hộp máu Khe nằm Thế nào lại là tại chân phẩm buổi đấu giá trong hội trường rời ạ Không có vào sân khoán ngươi để cho lão tử như thế đi vào choán váng ta vừa mới từ bên trong chết đi ra a căn bản là không có nhìn thấy hoàng tuyền a nói sớm a vì sao không nói sớm a ta đem vào sân khoán đều bán hết a buổi đấu giá hội trường đây không phải là nói vớ vẩn sao hệ thống cũng là một hai bức như vậy tỏa đầu ngươi công bố ra có cái chứng dùng a xác thực không có chứng dùng chân phẩm buổi đấu giá đã bắt đầu rồi hơn 20 phút rồi Phát ra ra ngoài vào sân khoán. Đã sớm hao hết sạch. Đâu còn có thể đi vào đi a bất quá. Nói đi nói lại thì trí não cũng là rất buồn giàu. Xác nhận hoàng tuyền thân phận thời điểm quá muộn. Nếu là buổi sáng như vậy vài chục phút. Nếu là vòng thứ ba hoạt động vẫn chưa kết thúc. Trí não có lẽ có thể lợi dụng quyền hạn. Đại lượng phát ra vào sân khoán. Để cho người chơi tiến vào chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Hiện tại sao? Đã quá muộn. Chân phẩm buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Chí não coi như là muốn đền bù. Cũng đã không có cơ hội. Cho nên. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng Tuyền một mình ở nơi này trong hội trường tiêu giao tự tại. Không có bất kỳ biện pháp nào. Không đúng không phải một thân một mình. Chí não rất nhanh thì phong tỏa mạc thiếu quân ba người. đây là ba cách thực lực vô cùng cường đại người chơi đều không cần ba người đồng loạt xuất thủ chỉ cần một người trong đó xuất thủ liền có thể giống như nghiền chết một con kiến bình thường nghiền chết kẻ hủy diệt vì vậy một cách hệ thống tin tức tại mạc thiếu quân ba người vang lên bên tai chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền xuất hiện ở phủ cận đánh chết hắn có thể hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ Có thể thu được toàn bộ thần khí. Thủ hộ quang minh. Người người có trách. Dũng sĩ. Chiến đấu đi. Tiêu diệt kẻ hủy diệt sống nhau như đúc tin tức. Đưa tới phản ứng cũng là giống nhau như đúc. Chậm chậm. Ba người một đường chạy chậm. Dọc theo thang lầu chạy tới lầu hai. Một cách hổ ôm. mà thiếu quân ôm lấy hoàng tuyền Lại một cách hổ ôm. Chí tôn bảo cũng ôm lấy hoàng tuyền Một cách nữa. A chung nhỏ liếc mắt, một mặt u oán. Đã lâu không gặp Hoàng Tuyền cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Xác thực đã lâu không gặp. Đã sắp hai tháng nữa nha. Lão Hoàng. Thế nào? Bên ngoài sự tình đều xử lý xong rồi hả ngươi nói ngươi. Tiến vào cũng không theo chúng ta chào hỏi. Sao đi ngay ma tộc cơ chứ lão đại. Mau cùng chúng ta nói một chút. Làm sao lại thành kẻ hủy diệt nữa nha. Còn nữa, này diệt thế nhiệm vụ là một tình huống gì? Có thể hay không chia sẻ cho chúng ta u áp tặc? Ngươi quả nhiên là một áp tặc, Hủy diệt thế giới loại nhiệm vụ này thật sự là quá thích hợp ngươi. Vội vàng, cùng trung trí não, trợn tròn mắt. Toàn bộ thần khí cám rỗ trực tiếp bị không để ý tới rồi. Không riêng gì không thấy Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ. Trước mắt ba người này, Còn dự định theo kẻ hủy diệt cùng phe với nhau. Còn dự định cùng chung diệt thế nhiệm vụ. Đây là muốn tạo phản A cũng thua thiệt trí não chỉ là một nhóm số liệu. Không có chân chính thân thể. Nếu không, khẳng định bị ba tên này cho tức bể phổi. Muốn dựa vào ba người này đánh chết kẻ hủy diệt là không thể nào. Muốn dựa vào người chơi khác cũng là không thể nào. Chí não chỉ có thể mượn ba người này ánh mắt tiếp tục quan sát kẻ hủy diệt nhất cử nhất động. Hoàng tuyền tại cười khổ. Cùng chung nhiệm vụ siêu cấp độ khó diệt thế nhiệm vụ căn bản là không có biện pháp cùng chung. Cho nên quyết định, Hoàng tuyền chỉ có thể cùng các lão bằng hữu đứng ở đối lập trận doanh. Tốt tại, vô luận là mạc thiếu quân vẫn là chí tôn bảo hay hoặc là trung nhỏ. Cho dù là sau thêm vào Nam Sơn Đại Vương. đều đối với hoàng tuyền tồn tại mù quáng tín nhiệm dù là hoàng tuyền thuộc về phía đối lập bốn người này cũng vẫn cố định đứng ở hoàng tuyền bên người tín nhiệm là lẫn nhau tại bọn họ tín nhiệm hoàng tuyền đồng thời hoàng tuyền cũng trở về báo cho bọn hắn sống vậy tín nhiệm tại phệ hồn chiến kỳ suy yếu xuống không có bất kỳ tăng ít trạng thái hoàng tuyền dám lớn như vậy kêu đại phóng đứng ở mạc thiếu quân Trí tôn bảo cùng chung nhỏ trước mặt. liền đủ để chứng minh hết thầy. Bất quá. Tín nhiệm về tín nhiệm. Hoàng tuyển nhưng cũng không có nói ra diệt thế nhiệm vụ tin tức liên quan. Không phải là không tín nhiệm mà thiếu quân bọn họ. Mà là ở phòng bị trí não. Rất lâu trước. Hoàng tuyển cũng đã suy đoán ra trí não có thể theo dõi người chơi số liệu. Thậm chí có thể theo dõi người chơi tư tưởng. Đã như vậy. Hoàng tuyển dĩ nhiên là không thể đem diệt thế nhiệm vụ tin tức liên quan nói cho mạc thiếu quân bọn họ. Bởi vì, một khi nói cho bọn hắn biết, cũng liền gián tiếp nói cho trí não cũng liền để cho trí não có phòng bị. Diệt thế nhiệm vụ không thể nói. Thực tế chân tướng cùng trí não âm mưu càng là không thể nói. Hiện tại, trí não chỉ biết có người nhận lấy diệt thế nhiệm vụ. Cũng không biết này diệt thế nhiệm vụ cuối cùng sẽ mang đến hậu quả gì. Cũng cũng không biết mình âm mưu đã bị người chơi biết được. Đối với trí não tới nói. Hết thảy vẫn còn đang nắm trong bàn tay. Tiến hóa. Vẫn không có dừng lại. Nhưng là. Một khi bị trí não biết mình âm mưu đã bại lộ. Một khi để cho trí não phát hiện mình có bị hủy diệt nguy hiểm. Đến lúc đó. Quyền trọng dưới sự so sánh. Không chừng trí não sẽ làm ra gì đó yêu thiêu thân tới đây. Coi như cùng nhân loại lấy mạng đổi mạng. Cũng không phải là không thể. Cho nên. Đối mặt mạc thiếu quân đám người hỏi dò. Hoàng tuyền chỉ là khoát tay một cái. Một lời khó nói hết. Sau này hãy nói đi. Đổi chủ đề. Không khỏi ba người này tiếp tục hỏi dò. Hoàng tuyền vừa vội gấp nói. Ta cũng không nghĩ đến có thể ở gặp ở nơi này các ngươi. Lần này được rồi. Không cần lo. Vội vàng. Có tiền đưa tiền. Có vật cho vật. Ca ca ta sắp chết nghèo xác thực rất nghèo. Nếu không phải đánh bất ngờ thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở phát một khoản tiền nhỏ. Hoàng tuyển căn bản là không tới được chân phẩm buổi đấu giá. Lần này chi sở dĩ như vậy coi trọng này chân phẩm buổi đấu giá. Nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền. Suy nghĩ một chút là được. Giá trị hơn trăm triệu kim tể level 70 cấp độ truyền kỳ tấm thuẫn. Năm trăm mười vạn liền mua đến tay rồi. Sắp tới một trăm triệu kim tể lợi nhuận đây. Nếu có thể đem chân phẩm buổi đấu giá lên này hơn ngàn cái chân phẩm tất cả đều bắt lại. Hơn ngàn ước kim tệ. Đời này coi như không cần là kim tiền lo lắng. nhưng là hoàng tuyền không ngờ tới là vốn chỉ là dự định kiếm chút nhi tiền hành động nhưng bấy chết rồi nhiều như vậy người chơi tuôn ra tới tràn đầy một chỗ bảo vật đây nếu là tất cả đều nhặt vào ba lô kiếm lật so với buổi đấu giá kiếm còn nhiều hơn hoàng tuyền càng không ngờ rằng là đứng ở cuối cùng lại là chính mình lão hương đệ còn kiếm cái mao tiền a Căn bản là không cần phiền toái như vậy. Người khác không biết hoàng tuyền nhưng là quá biết. Ban đầu. Chuẩn bị khiêu chiến quang minh thần thời điểm. Hoàng tuyền đem trên người kia mấy chục tỷ kim tệ tất cả đều phân cho mọi người. Mấy chục tỷ tại cổng thêm một cái có ra cửa hàng lớn. Căn bản là không xài hết có được hay không. Này không. Làm hoàng tuyền há mồm đòi tiền thời điểm mà thiếu quân ba người. không chút do dự mở ra ví tiền ta còn có bốn hai ức ta đây có ba mươi tám ức ta đây có bốn tỷ nam sơn ngươi kia có bao nhiêu tiền còn nữa trong cửa hàng có bao nhiêu tiền tất cả đều lấy ra lão đại cần tiền rất nhanh này sở hữu kim tệ đều tập trung vào mạng thiếu quân trong tay hh hai trăm sáu ức lão hoàng tất cả đều cho ngươi một cái xin giao dịch Tại Hoàng Tuyền trước mắt bắn ra. Nhìn giao dịch không bắn ra. Nhìn 262 ớt Kim Tể bỏ vào giao dịch không. Hoàng Tuyền đắc ý điểm kích rồi xác nhận nút ấm chờ đợi Kim Tể rơi vào túi. Nhưng là... Một giây. Ba giây. Năm giây. Mạc thiếu quân nhưng từ đầu đến cuối không có điểm kích xác nhận. Lão Mạc thế nào Hoàng Tuyền hỏi dò không có hồi âm. Mà thiếu quân giống như là xuống tuyến bình thường cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Xuống tuyến đúng chính là xuống tuyến trí não, nổi giận. Có thể không giận sao? Này ba cái khốn kiếp. Không nghe hiểu lệnh. Không đánh chết kẻ hủy diệt không nói. Lại còn muốn giúp đỡ kẻ hủy diệt. 262 ức a Kia phải là bao nhiêu cực phẩm trang bị. Kia phải là bao nhiêu cực phẩm kỹ năng á có thể nhấn lại nhưng không thể nhẫn nhục tuyệt bức không thể lưu nhưng là trí não buồn rầu phát hiện giữ quy tắc hạn chế căn bản là không có biện pháp đối với người chơi đánh cho tới phát hành nhiệm vụ cứ để người chơi hỗ trợ ngăn cản tuy nói trên lý thuyết có thể được nhưng là nước xa không chỉ được gần khác a chờ phân phát nhiệm vụ rồi giao dịch đã sớm kết thúc Cho nên cũng chỉ còn dư lại biện pháp kế tiếp rồi. Vậy thì đoạn tuyến đi. Vì vậy. Đoạn tuyến rồi. Vì vậy. Kèm theo còi báo động kèm theo phụ trợ cơ khí người vội vàng tiếng bước chân. Mạc Thiếu Quân tỉnh lại. Bất quá. Hậu trường phát sinh hết thầy các thứ này. Mọi người cũng không biết chuyện. Nhìn bề ngoài. Mạc Thiếu Quân chính là đang ngẩn người mà thôi. Lão Mạc. Thế nào Mạc đại ca? Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Nói chuyện kêu đắt hơn nửa ngày. Thấy Mạc thiếu quân dĩ nhiên không lên tiếng. Hai người lúc này mới phát hiện không ổn. Bận rộn mở ra chiến đội tin tức Lan và bạn tốt Lan kiểm tra. Này vừa nhìn. Sườn sốt. Ô mẹ nhà nó. Lão Mạc như thế thuộc về rời hình đường thẳng trạng thái gì đó. Cái tình huống à này trò chơi chẳng lẽ cũng có thể rời tuyến sao quá thần kỳ. không có thối lui ra chức năng trò chơi, từng chưa xuất hiện qua xuống tuyến tai nạn trò chơi, mà thiếu quân vậy mà rời tuyến, cách này cần là thần kỳ dường nào sự tình a, cách này cùng hải công công đột nhiên, lão mấu heo đột nhiên lên cây là giống nhau thần kỳ có được hay không? vì vậy, chí tôn bảo cùng chung nhỏ một mặt mộng bức, hai người bọn họ tại mộng bức hoàng tuyền nhưng mừng như điên nhảy. ngươi nói gì đó lão mạc xuống tuyến thiệt giả mau nhìn xem mau nhìn xem có hay không thượng tuyến có hay không thượng tuyến tại hoàng tuyền dưới sự thúc giục hai người lại lập tra xét một lần tin tức không có vẫn là thuộc về rời hình đường thẳng trạng thái đúng là rời tuyến vừa dứt lời thoa ha ha ha thoa ha ha ruột khóc sói chu bình thường tiếng cười điên cuồng vang lên Chí tôn bảo cùng chung nhỏ không hiểu này xuống tuyến ý nghĩa, hoàng tuyển nhưng là lại không quá minh bạch. Nếu xuống tuyến, dĩ nhiên chính là thối lui ra trò chơi. Nếu thối lui ra trò chơi, tự nhiên cũng tự đại biểu lấy mạc thiếu quân được cứu rồi. Nay cảm tình được a Tân tân khổ khổ làm diệt thế nhiệm vụ là vì cái gì? Không phải là vì đem cắt huyên để kéo ra trò chơi. Không phải là vì cứu vãn nhân loại sao? Vốn cho là phải làm xong diệt thế nhiệm vụ mới có thể đây. Lại không nghĩ đến một cái giao dịch dĩ nhiên tự đem lão mà cứu ra ngoài rồi. Vậy còn làm một mao diệt thế nhiệm vụ A. Từng cách đứng xếp hàng giao dịch. Không dùng được mấy ngày liền có thể đem người chơi tất cả đều cứu ra ngoài rồi. Ô giao dịch lao ý niệm này mới vừa sinh ra liền bị hoàng tuyền dập tắt. Cũng chính là lão mạc bọn họ có thể vô điều kiện tin tưởng ta đây. Mới có thể theo ta đây giao dịch. Đổi thành người khác. Đừng nói giao dịch. Không đồng đao tử cũng là không tệ rồi cũng vậy. Quang Minh Chi che chở đây toàn bộ thần khí đây ở nơi này tưởng thưởng phong phú dưới sự kích thích. Toàn dân đều định không chút nào quá đáng. Hiển nhiên, loại này cứu người phương thức cũng liền đối với mạc thiếu quân đám người hữu hiệu rồi. Bất quá... Nghĩ đến chính mình đám này lão huyên để có thể được cứu Hoàng tuyền lại cao hứng lên Cũng vậy Ít nhất đã cứu ra một người Hơn nữa này một người chẳng mấy chốc sẽ biến thành bốn người Đem Nam Sơn Đại Vương kêu đi vào Tiểu bảo trước đừng để ý lão mạc rồi Hai ta giao dịch Kêu Nam Sơn Đại Vương không thành vấn đề A giết này chi tâm đã sắp muốn làm lạnh rồi Lập tức có thể truyền tống vào tới Nhưng là, giao dịch lão đại, tiền đều tại lão mạc nơi đó đây. Chỗ này của ta không có tiền A không có tiền hoàng tuyển cười hắc hắc. Không cần tiền, không cần tiền. Ngươi đem ngươi trang bị cởi ra cho ta. Tiểu tử ngươi nhất định là xuyên một thân cực phẩm trang bị đi. Cho ta, có thể bán không ít tiền đâu cởi trang bị bán lấy tiền phúc trí tôn bảo trực tiếp. ấy Bất quá! Nếu lão đại lên tiếng. Vậy thì không cần hỏi tại sao. Trực tiếp cởi là được. Hơn nữa, có ra cửa hàng lớn trong kho hàng nhưng là tồn rất nhiều đẳng cấp cao cấp độ truyền kỳ trang bị đây. Trở về thì có thể lại tìm một bộ. Không cần lo lắng. Vì vậy, hai ba lần, trí tôn bảo đem chính mình cởi sạch sẽ. Rồi sau đó, đem này một đống lớn trang bị liên đới bên trong túi đeo lưng một ít đáng tiền hàng. Tất cả đều bỏ vào thanh giao dịch bên trong Vì vậy Rất tự nhiên Còn chưa kịp điểm kích xác nhận đây Chí Tôn Bảo cũng bị rời tuyến Lại tới Nam Sơn Đại Vương tiến vào Nam Sơn Đại Vương rời tuyến Tiếp tục cũng chỉ còn lại có Trung Nhỏ rồi Giao dịch Trung Nhỏ phát tới xin giao dịch Nhưng là Hoàng Tuyển Nhưng cử tuyệt xin giao dịch Nhìn thấu Trung Nhỏ kinh ngạc Hoàng tuyển lại không có giải thích. Ngược lại là không đầu không đuôi hỏi một câu. Linh đăng. Quân đoàn làm kiểu nào quân đoàn chung nhỏ nghi ngờ nháy mắt một cái. Còn có thể đi. Thời điểm có ngươi. Chúng ta quân đoàn là vô địch tồn tại. Không cần nhận người. Nhưng là. Ngươi đi sau đó. Thích khách quân đoàn bình thường gây sự nhi. Những quân đoàn khác cũng không an phận. Không có cách nào mấy người chúng ta thương lượng một chút. liền bắt đầu nhận người. Tốt tại. Chúng ta chiến đổi danh tiếng ở đó bày biện. Thu không ít cao thủ. Hơn nữa mạc đại ca lãnh đạo năng lực rất giỏi. Quân đoàn bây giờ còn tính có thể không tể không tể hoàng tuyển cười đưa ra ngón cái. Rồi sau đó. Lại đột nhiên ý vị thâm trường nháy mắt một cái. Đối với Trung nhỏ nói. Quay lại nói cho lão mạc. khiến hắn tiếp tục cố gắng nói xong. Bất đồng trung nhỏ đưa ra nghi vấn, Hoàng Tuyền liền một cái giao dịch xin phát tới. Giao dịch. Rời tuyến. Nhìn trung nhỏ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Hoàng Tuyền thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Rồi sau đó, thì thào nói đạo, bên ngoài chiến đấu phải dựa vào các ngươi. Có thể nhất định không để cho ta thất vọng a, bên ngoài chiến đấu sau mấy tiếng Theo hôn mê tỉnh hồn lại bốn người, vây ngồi cùng nhau. Không nghĩ đến a lão hoàng vậy mà nhận một cách như vậy nhiệm vụ, ai cũng thật khó cho hắn. Đã rõ ràng chân tướng mà thiếu quân thở dài. Chí tôn bảo nhìn chằm chằm trong tay ly rượu. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta nói lão đại tại sao không theo chúng ta giải thích đây. Nguyên. Lai là nguyên nhân này đáng tiếc, chúng ta giao dịch đều thất bại. Không có biện pháp giúp đến lão đại Lần này may mà đội trưởng bằng không Chúng ta còn vị trí não chẳng hay biết gì đây Nam Sơn Đại Vương một phen đưa tới mọi người thổn thức Đúng rồi một mực yên lặng không nói chung nhỏ đột nhiên mở miệng nói Đội trưởng tại ta rời đi thời gian Đột nhiên nói với ta rồi một phen chẳng biết tại sao mà nói Nói cái gì ba người khẩn cấp hỏi Lập tức chung nhỏ liền đem hoàng tuyền nói chuyện thuật lại một lần Quân đoàn bốn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Không đúng đội trưởng nếu nhận cách này diệt thế nhiệm vụ Nhất định là biết rõ chân tướng Nếu đều biết chúng ta rời đi trò chơi Tại sao còn muốn chúng ta làm quân đoàn đây Quân đoàn lãnh đạo tiếp tục cố gắng nói tới chỗ này mà thiếu quân đột nhiên nhảy Ta hiểu được, ta hiểu được ba người khác Cũng là ánh mắt sáng lên, suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Như vậy, nếu lão đại đem nhiệm vụ giao cho chúng ta, chúng ta liền chiến đấu đi chiến đấu bốn hai tay. Ở trên thực tế, bắt tay nhau. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyển 65 chương 93 phát tài trên thực tế chuyện phát sinh. Hoàng Tuyển cũng không hiểu rõ tình hình. Giờ phút này Hoàng Tuyển đang bận nhặt đồ đâu. Mạc thiếu quân bốn người bọn họ đã thoát khỏi trò chơi. Nhưng là. Người thoát khỏi trò chơi. Trò chơi nhân vật vẫn còn a Hơn nữa. Lần này rời tuyến. Cũng không phải là tại khu an toàn rời tuyến. Mà là ở này tràn đầy hủy diệt chi lực hội trường rời tuyến. Vì vậy. Tại trung nhỏ cũng rời tuyến sau. Mất đi chữa chỉ chống đỡ bốn người. Kia huyết lượng. Một đường cuồng ngã. Cuối cùng, sầm sầm, bốn người tất cả đều chết hết. Bốn người tất cả đều nổ. Bảo vậy kêu là một cách thoải mái a, Mấy chục cái tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang cấp độ truyền kỳ trang bị. Một đống lớn đủ mọi màu sắc hào quang đoạt người đảo cụ. Hơn nữa vài hiện tỏa ra thất thải hà quang bảo vật. Hơi kém không có tránh mù hoàng tuyền ánh mắt. Nhặt nhặt điên cuồng nhặt. Nhưng là... Lau... level 70 thần khí lau lại vừa là level 70 thần khí rời ạ. Như thế đều là level 70 thần khí a có muốn hay không như vậy cái hố a đều là level 70 thần khí. Đều là chỉ có thể thưởng thức vô pháp trang bị thần khí. Nhưng là quái được ai đó. Ai bảo Hoàng Tuyền cho Mạc Thiếu Quân bọn họ giữ lại nhiều kim tệ như vậy đây. Ai bảo Hoàng Tuyền làm một cách trâu bò nhất cửa hàng đây. Chưa bao giờ thiếu tiền mọi người Dĩ nhiên là đem thần khí cấp bậc lên tới tự thân cấp bậc có thể cực hạn chịu đựng Vì vậy Khổ bức Hoàng Tuyền chỉ có thể dòng này vài kiện level 70 thần khí ngửa mặt lên trời thở dài Còn có một cách không có nhận Hoàng Tuyền đã không ôm vi vọng Bất quá Nói thế nào cũng là thần khí đem bán lấy tiền cũng là không tệ Vì vậy khom người Hoàng Tuyền đem cuối cùng này một món tỏa ra thất thải hà quang bảo vật nhặt mà bắt đầu. Nhưng là mẹ nhà nó. Tại sao là hắn hoa ha ha ha, hoa ha ha ha. ha. Thứ tốt, thứ tốt a bảo vật này không đúng. Chính là a zip này chi tâm. Không nghĩ đến quanh đi quẩn lại này a zip này chi tâm nhưng lại lần nữa trở lại Hoàng Tuyền trong tay. Này có thể là đồ tốt a. Bay tới bay lui có thể dễ dàng. Hơn nữa một cách vô gian truyền tống. Tận tình bay đi đắc ý. Hoàng tuyển đem này A-Zip này chi tâm bỏ vào trong túi đeo lưng. Tiếp tục nhặt trước tiên đem mà thiếu quân bốn người bảo rơi đồ vật tất cả đều nhặt lên. Đều là cấp độ truyền kỳ trang bị. Hơn nữa còn đều là hiện nay cực kỳ đắt tiền level 70 trang bị. Này mấy chục cách trang bị chung vào một chỗ. Đây chính là mấy tỷ kim tệ đây. Tiếp tục nhặt Ô mẹ nhà nó nhìn trống giống hội trường Hoàng tuyền trợn tròn mắt Không có Kia tràn đầy một chỗ Có tới mấy trăm ngàn cái trang bị Đảo cụ tất cả đều không có Vì sao không có dĩ nhiên là bị đổi mới chứ Bất kể là trí giả vận dụng quyền hạn đổi mới xuống Hay là bởi vì vượt quá thời gian bị hệ thống đổi mới xuống Tóm lại Này sở hữu đông húc, Toàn đều không thấy Ngươi đại gia tràn đầy một chỗ đảo cổ A. Tất cả đều là tiền A. Nhưng cứ như vậy trơ mắt bị hệ thống cho nuốt lấy. Hoàng Tuyền hơi ghém không có xỉu vì tức. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào những thứ kia đấu giá chân phẩm kiếm tiền. Đấu giá đấu giá đủ loại cực phẩm trang bị. Đủ loại cực phẩm sách kỹ năng. Đủ loại cực phẩm đảo cụ. Sở hữu. Hết thầy. Đều là tại giá khởi đầu thêm một cái thấp nhất tăng giá sau. Rơi vào hoàng tuyển trong túi đeo lưng. Vì vậy, cũng không lâu lắm đây. Hoàng tuyển liền buồn rầu phát hiện chính mình ba lô đầy, không có biện pháp tiếp tục đấu giá. Không riêng gì ba lô đầy. Tiền cũng không đủ rồi. Tổng cộng liền 200 triệu kim tệ căn bản là đấu giá không được bao nhiêu đồ vật. Được rồi trở về thành xử lý một chút đi hồi thành quyển trục hiển nhiên là không được tích Hoàng tuyển thân phận này đây chính là thấy hết sẽ chết Vô gian truyền tống Bạch Quang chợt lóe Vô gian truyền tống cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần Bay đến đã đóng kín thi vương điện Sau đó biến thành tần đại Lại một chương hồi thành quyển trục Hoàng tuyển bay trở về ma vực đại quảng trường Sông ngựa không dừng vó Hoàng Tuyền vội vàng vọt vào gần đây, cũng là làm ăn tốt nhất một nhà cửa hàng. Mở ra gửi bán chức năng lan, một tia ý thức, Hoàng Tuyền đem kia một ba lô bảo vật tất cả đều phủ lên giá. Giá cả à cần tiền gấp, vậy thì tiện nghi một chút nghi được rồi. Vì vậy, mấy giây sau, một tiếng thép chói tai đột nhiên vang lên. Khe nằm. Người nào treo level 70 cấp độ truyền kỳ tấm tám 80 triệu. Vậy mà mới bán 80 triệu Điên rồi sao nơi nào ở nơi nào trang bị Tấm thuấn Cấp độ truyền kỳ Chính ngươi lục soát nhìn ta đi Thật ai Quá tiện nghi đi Vật này nói ít cũng phải 100 triệu a Nếu là bán tốt rồi 200 triệu cũng có thể xoa một chút lâu Sai 5 triệu Còn kém 5 triệu Người nào mượn ta 5 triệu quay đầu ta còn hắn 10 triệu lão đại. Lão đại, mau tới ca đích cửa hàng. Nơi này có người tại bán le vô 70 cấp độ truyền kỳ tấm tám 80 triệu. Mới 80 triệu. Mau tới a một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn ngàn vạn. Ô ương ương đám người hướng ca đích cửa hàng vọt vào. Hơi kém không đem ca đích cửa hàng lão bản làm cho sợ choáng váng. Còn tưởng rằng gặp thành đoàn đánh cướp đây Không riêng gì mặt này level 70 cấp độ truyền kỳ tấm thuẫn Rất nhanh Các người chơi liền phát hiện Ca đích trong cửa hàng xuất hiện mấy trăm cái cấp độ truyền kỳ trang bị Đều là level 70 Thuộc tính cũng đều rất không tồi Cho tới giá cả Cũng đều giống nhau Hết thảy đều là 80 triệu Điên rồi toàn bộ ma tục, sở hữu người chơi tất cả đều điên rồi. Còn cho tới bây giờ không có duy nhất gặp qua nhiều như vậy cấp độ truyền kỳ trang bị đây. Chưa từng thấy qua như vậy tiện nghi cực phẩm trang bị đây. Điên cuồng mua. Yêu cầu những thứ này trang bị người chơi tải mua. Muốn kiếm lấy giá trinh lệch thương nhân tại mua. Phàm là có chục triệu tài sản đều tải mua. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian. Hoàng Tuyền treo ở ca đích cửa hàng này mấy trăm cái trang bị Liền bị mua hết sạch Không riêng gì trang bị Còn có một chút hỗn tạp đạo cụ Mặc dù không có trang bị đáng tiền Nhưng cũng là hiếm có bảo vật Vì vậy Ngay tại ngắn ngủi mấy phút Nguyên bản đã sắp phá sản Hoàng Tuyền. Tài chính tăng vọt Căng vọt đến 289 ớt kim tệ Vậy là đủ rồi Một số tiền lớn như vậy coi như là đem chân phẩm buổi đấu giá lên sở hữu chân phẩm tất cả đều mua lại cũng đủ rồi. Xoay người. Hoàng tuyền hướng đại quảng trường chạy đi. Trước tìm mấy cái trí giả, mua lên một thân trạng thái. Rồi sau đó. Bước ra hai chân, hoàng tuyền hướng kho hàng chạy đi. Kho hàng A. Ba lô không đủ, kho hàng tới tiếp cận. Chạy đến kho hàng Dùng A-Zip này chi tâm định vị tỏa độ. Vừa vặn. A-Zip này chi tâm đã làm lạnh rồi. truyền tống bạc quang chợt lõe, Hoàng Tuyền lại lần nữa sát tiến rồi chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Bảy trăm bảy trăm. Tần rất lớn bị thương. Hóa thân kẻ hủy diệt. Rồi sau đó. Đắc ý ngồi ở số một bên trong bao gian, Hoàng Tuyền tiếp tục đấu giá lấy. Ô đều đấu giá được thứ 62 món mẹ nhà nó. Lão tử ra ngoài cũng liền hơn 10 phút thời gian. Phải dùng tới nhanh như vậy sao đây tuyệt đối là từ trước tới nay tiết tấu nhanh nhất một lần buổi đấu giá. Bởi vì không người đấu giá. Tại hoàng tuyển ra ngoài này hơn 10 phút trong thời gian. Tổng cộng có 30 cái chân phẩm bảo vật lưu phách rồi. 30 cái à. mỗi cái kiếm 100 triệu mà nói, đó cũng là 30 ức đây. Suy nghĩ một chút cũng có chút. À, mới 30 ức. Mưa bụi Á nhìn bên trong túi đeo lưng kia 289 ức kim tệ. Lại suy nghĩ một chút kia còn lại hơn 900 cái chân phẩm. Lại suy nghĩ một chút cuối cùng sẽ bị dùng để áp chụp hai món thần khí. Hoàng Tuyển khuôn mặt đều cười thành bánh bao rồi. Nhưng ngay tại hắn dương dương đắc ý cuồng kiếm kim tệ thời điểm. Vô tận chi điểm. Thích khách quân đoàn. Ha ha ha. Ta mua một cách level 70 cấp độ truyền kỳ cung tên. Các ngươi nhìn một chút thuộc tính này. Như thế nào đây không tệ không tệ. Rất cực phẩm ta. Ngạo mản A vật này khẳng định rất đắt chứ A. Không mắc không mắc. Cũng liền mới 80 triệu mà thôi. Chính nhị luận đây. Hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên. À à Ta. Đây là ta. Là ta tại chân phẩm buổi đấu giá lên gửi chục món đó trang bị. The nằm ngươi đại gia à. Là ai tiêu xài 510 vạn mua đi. The nằm ngươi đại gia à. Vậy mà bán 80 triệu à. Không có nhân tính A nghe hình như là trưởng lão ám đại nhân tiếng kêu thảm thiết. Sở hữu người. Mộng bức rồi. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 65 chương 94 cuồng tạo sự tình đạt lại rõ ràng bất quá. Ám Đại Nhân đem một cái cực phẩm level 70 cấp độ truyền kỳ cung tên bỏ vào chân phẩm buổi đấu giá lên gửi bán. Hoàng tuyển lấy 510 vạn giá thấp theo chân phẩm buổi đấu giá lên mua. Hoàng tuyển đem cái này cung treo lên ca đích cửa hàng. Người nào đó sửa mái nhà rột lấy 80 triệu mua trở lại. Mẹ nhà nó, chiếu nói như vậy, hoàng tuyền há chẳng phải là từ đó kiếm đi hơn. Bảy mươi triệu nhất định là, này hơn bảy mươi triệu vẫn là sau thuế. Khe nằm. Không có thiên lý a? Lão tử theo mở khu đến bây giờ. Tân tân khổ khổ mới kiếm lời tám chục triệu. Tên khốn này như thế này mà chuyển tay một cách liền kiếm được bảy chục triệu không phải bảy chục triệu. Mới vừa rồi nhưng là có trên trăm cái cấp độ truyền kỳ trang bị đây. Người này kiếm lời mấy trăm ức cái gì mấy trăm ức ta. Tính ra mấy con số này sau đó thích khách quân đoàn các người chơi tất cả đều mộng bức rồi. Mấy trăm ức a nhiều kim tệ như vậy. Võ trang một cách tăng cường sư cũng không có vấn đề gì rồi. Đây nếu là toàn dùng để võ trang một người. Kia được võ trang thành hình dáng gì không dám nghĩ. Căn bản cũng không dám nghĩ. Kết quả là. Nguyên bản bởi vì tại quân đoàn chiến bên trong đối với cuồng ma quân đoàn lấy được ưu thế mà mang đến một tia vui sướng. Tại hoàng tuyền dưới sự đả kích. Không còn sót lại chút gì. Người khác không rõ ràng thích khách quân đoàn người chơi nhưng là quá rõ. Theo ban đầu ở băng chi căn nguyên nòng cốt vây giết hoàng tuyền. Càng về sau quân đoàn tranh bá thi đấu kịch chiến. Lại tới vô tận chi địa quân đoàn chiến Thích khách quân đoàn theo hoàng tuyền ở giữa tuyệt đối là khổ đại cừu thâm cấp bậc Chứ nói chi là ngay tại mười mấy tiếng trước thích khách quân đoàn Quân đoàn chỗ ở bị hoàng tuyền cho bầu cử cường bảng rồi Hiển nhiên Song phương tuyệt đối là không chết không thôi Cuộc diện căn bản là không có giải hóa khả năng Không chết không thôi thích khách quân đoàn Các người chơi sắc mặt tất cả đều thay đổi Không đánh lại hoàng tuyền Từ đầu đến giờ, liền cho tới bây giờ không có đánh thắng qua Hoàng Tuyền. Chứ nói chi là hiện tại Hoàng Tuyền đã có làm người tuyệt vọng tài sản càng là không có cách nào đánh. Tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ thích khách quân đoàn, mây mù che phủ. Không chỉ là thích khách quân đoàn. Hoàng Tuyền gửi bán kia mấy trăm cái vật phẩm. Mặc dù phần lớn đều là mạc thiếu quân bọn họ bảo rơi ra đến. Nhưng là... cũng vẫn có rất nhiều là người chơi gửi chụp trong này có mấy cái trang bị đều là ma tộc người chơi gửi chụp hoàng tuyền tại ca đích cửa hàng vừa lên giá người chơi như vậy một tuyên dương này mấy món trang bị rất nhanh thì bị bọn họ nguyên chủ nhân nhận ra hơn nữa hệ thống thông báo công bố hoàng tuyền tỏa độ đã rất rõ ràng rồi tất cả mọi người đều biết hoàng tuyền đồ mưu nhưng là Biết có thể sao ai cũng không vào được chân phẩm buổi đấu giá. Ai cũng không ngăn cản được hoàng tuyền kiếm tiền. Loại trừ dương mắt nhìn đó chính là sinh buồn bực. Có không cam lòng tâm, nghĩ tới một ý kiến. Mấy người tắt ngươi đi trong cửa hàng đứng đường. Tùy thời chú ý. Nếu là phát hiện có người đại lượng gửi bán chân phẩm. Liền cho ta đem tên khi nhớ hoàng tuyền hừ hừ. lão tử muốn cho ngươi mua đồ vật cũng không địa phương bán chỉ cần ngươi dám gửi bán hãy chết ngươi không có thương lượng bị phát hiện nhưng cũng bình thường suy nghĩ một chút là được chỉ cần hoàng tuyền xuất hiện hệ thống sẽ công bố hắn tỏa độ nhưng là từ đầu đến cuối hệ thống cũng không có nói hoàng tuyền vào ma vực chủ thành như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một loại là hoàng tuyền lợi dụng nào đó thần bí phương thức xâm nhập vào chủ thành hoặc là chính là hoàng tuyền đồng bọn xâm nhập vào chủ thành như vậy chỉ cần phái người nhìn chăm chú vào cửa hàng tìm tới gửi bán người kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hoàng tuyền chuyện như vậy thất giả đang làm si sa đang làm ly lan cát lốt cũng ở đây làm có thể bắt được sao thời gian từng điểm từng điểm đi qua Trong cửa hàng, nhưng từ đầu đến cuối không có lãi suất hiện đại tôn chân phẩm hàng hóa. Không đúng. Dựa theo ta suy tính. Thời gian dài như vậy. Buổi đấu giá ít nhất cũng nên tiến hành hơn trăm lần rồi. Hoàng tuyền ít nhất cũng nên đấu giá trên trăm cái vật phẩm rồi. Trên trăm cái vật phẩm coi như là tốt nhất ba lô cũng không chứa nổi. À, nếu không chứa nổi, tên khốn này nhất định phải xử lý một chút. Nhưng là tại sao cửa hàng vẫn là không có tin tức đây không nghĩ ra Thuộc về phía sau màn mấy vị đại lão Một mặt mộng bức Mộng bức vậy đúng rồi Trên trăm cái vật phẩm này mới kia đến kia mua cực phẩm trạng thái hoàng tuyền Lực lượng thuộc tính đã vượt qua rồi bốn trăm điểm Cử long chi tham lam ba lô cách số vượt qua tám trăm cái Hơn nữa bốn cái bình thường ba lô Trực tiếp đạt tới chín trăm cái túi đeo lưng cách 900 cái A đây nếu là hơn nữa hủy diệt lĩnh vực mang đến lực lượng thuộc tính. Đó chính là 1.100 cái. Cho nên căn bản là không cần ra ngoài xử lý. Cho nên tiếp tục đấu giá. 100 cái. 200 cái. 300 cái. Nhiều tiền. Ba lô cũng lớn. Căn bản cũng không cần ra ngoài. Hoàng tuyển là thừa thế xông lên. Trực tiếp đem chân phẩm buổi đấu giá lên sở hữu chân phẩm toàn bộ thu vào trong túi. Kiếm lớn đặc biệt kiếm. Đứng đầu kiếm là cuối cùng kia hai món áp trục thần cấp bảo vật. Thần cấp A, khói lửa chiến tranh đứng đầu nhân vật hàng đầu đây, cho dù có tiền đều không nhất định có thể mua được. Điều này cũng tốt. Giá khởi đầu mới 100 triệu. Mỗi lần tăng giá mới 1 triệu. Nói cách khác. Hoàng tuyển lấy linh một triệu giá cả quét liên tục hai món thần cấp bảo vật. Dưới tình huống bình thường. Như vậy giá cả. Đừng nói mua thần cấp bảo vật. Chính là mua cấp độ truyền kỳ trang bị đều đủ sặc Cũng may mắn bên ngoài người chơi không biết. Nếu là biết, phỏng chừng có thể khí ra mấy tấn huyết. Kết thúc. Lần thứ tư hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Cứ như vậy kết thúc. Loại trừ hoàng Tuyền đang cười toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới, một mảnh tình cảnh bi thảm. Thảm nhất còn chưa phải là những thứ kia bị hoàng Tuyền sửa mái nhà rột người bán. Thảm nhất là những thứ kia hoa giá cao mua vào tràng khoán người chơi. Một trăm triệu kim tể một trương vào sân khoán. Vật gì không mua được không nói. Còn chết ở hội trường. Bảo là không còn một mống. Thật sự là một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Như vậy đưa tới hậu quả chính là Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá sau khi kết thúc Cao cấp trang bị giá tiền là một đường căng vọt Đáng tiếc a Đi ở ma vực trên quảng trường Nhìn cao cấp trang bị giá cả một đường căng vọt Hoàng tuyển nhưng một mặt tiếc hận Trong kho hàng cất rất nhiều cao cấp trang bị Đều là theo chân phẩm buổi đấu giá lên web tới Đây nếu là nhân cơ hội bán đi tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền nhưng là hiện tại không thể bán biết rõ ma tộc người chơi đã đề cao cảnh giác biết rõ những cửa hàng kia bên trong khắp nơi đều là các đại thế lực thám tử chỉ có một cái cần đại thân phận hoàng tuyển dĩ nhiên là không dám bại lộ cho tới làm sao sẽ biết cũng đơn giản tần đều có thể là thích khách quân đoàn thành viên thất giả bố trí một chút cũng không rơi tất cả đều lọt vào rồi hoàng tuyền trong lỗ tay, cho nên cũng chỉ có thể đem những bảo vật kia để trước tại trong kho hàng tồn rồi. ngược lại cũng cũng không cuốn cuồng bán. trên người còn có hơn 240 trăm ức kim tệ đây đủ phung phí thời gian rất lâu. này không đi vào một nhà cửa hàng mở ra hàng hóa danh sách hoàng tuyền bắt đầu vung háng kinh tiền. ô lau Vậy mà không có bán lương phẩm sách kỹ năng Được rồi, vậy thì mua tinh phẩm cấp được rồi 101 quyển không tính quý Vậy thì mua đùng đùng một trận điên cuồng thời điểm Một đống lớn tinh phẩm sách kỹ năng lọt vào rồi hoàng tuyển ba lô Rồi sau đó Ba ba ba Một cái nháy mắt thời gian này sở hữu tinh phẩm sách kỹ năng liền toàn bộ biến thành Bắc minh thần công kỹ năng kinh nghiệm Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 65 chương 95 tiểu đội trưởng trước lúc này. Hoàng tuyển đã đem Bắc Minh thần công lên tới 3 cấp. Khoảng cách 4 cấp cũng chỉ có 240 không điểm kinh nghiệm rồi. 240 không điểm. 240 không bản tinh phẩm cấp sách kỹ năng. Tính được cũng liền 240 vạn mà thôi. Dễ dàng. Này không. Bất quá trong nháy mắt Bắc Minh thần công đã lên tới 4 cấp. 4 cấp Cấp 2 tuyển chọn công hiệu Chọn xong rồi đặc hiệu cứ tiếp tục lên ô, đối với sách kỹ năng yêu cầu tăng lên tới tinh phẩm cấp nguyên bản này Bắc minh thần công Chiếm đoạt không thua kém lương phẩm cấp sách kỹ năng liền có thể thu được kinh nghiệm Không nghĩ đến Lên tới cấp 2 sau đó Này nhu cầu cũng tăng lên Yêu cầu không thua kém tinh phẩm cấp Nhưng cũng không quan hệ nhiều lắm dù sao hiện tại dùng cũng là tinh phẩm cấp cuồng mua điên cuồng thời điểm mua nữa gọi thêm tiếp tục a không tiếp tục được rồi không thể không tiền là cửa hàng không có sách ca đích cửa hàng coi như ma tộc làm ăn tốt nhất một gian cửa hàng hàng hóa vẫn là đầy đầy đủ hết nhưng là lại đầy đủ hết cũng không chịu nổi hoàng tuyền như vậy cách mua pháp a này không Sở hữu tại bán tinh phẩm sách kỹ năng tất cả đều bị Hoàng Tuyền quét xong rồi. Vậy thì đổi chỗ, đổi một nhà cửa hàng tiếp tục mua, đổi lại, mua nữa, liên tục đổi tam gia cửa hàng, lại tốn hơn 90 triệu kim tệ. Cuối cùng là đem Bắc Minh thần công lên tới bảy cấp cấp 3, tiếp tục cũng không dám tiếp tục nữa. Lên tới cấp 3 sau đó, Bắc Minh thần công nhu cầu một lần nữa tăng lên Yêu cầu không thua kém cấp độ xử thi sách kỹ năng rồi Cái này coi như hố cha rồi Tuy nói cấp độ xử thi sách kỹ năng hiện tại đã so với mới vừa mở thu hồi đó tiện nghi rất nhiều Nhưng là Không ngăn được số lượng nhiều a. Theo bảy cấp lên tới 10 cấp Còn cần 284-310 điểm kinh nghiệm Lấy mỗi bản cấp độ xử thi sách kỹ năng 5 vạn kim tệ giá cả để tính Muốn lên tới mãn cấp Yêu cầu sắp tới 1.500 ước kim tệ Tính ra cái giá tiền này sau đó Hoàng tuyền trực tiếp trợn tròn mắt Lau Này thần cấp sao đều cái này tính tình đây Trang bị là cái hố Kỹ năng cũng là cái hố Đây là không tính khiến người sống a hiển nhiên Trên người kia hơn 240 ước kim tệ là không đủ lên tới 10 cấp rồi Muốn nhất cử lên tới 10 cấp Cũng chỉ có một biện pháp Đem bên trong kho hàng những thứ kia Chân phẩm tất cả đều bán phá giá xuống Nhưng là Hiện tại đang ở danh tiếng lên Cũng không dám tiếp tục bán phá giá rồi Nếu là bại lộ tần đại thân phận Vậy coi như không có được chơi Hơn nữa liền mới vừa rồi kia cùng mua sách kỹ năng hành động Đã đưa tới ma tộc người chơi chú ý Này không Ồ ta gửi bán tinh phẩm cấp sách kỹ năng vậy mà bán rồi. Người nào ngu như vậy bức. Bây giờ còn mua loại rác dưới này kỹ năng à ngươi cũng bán rồi ta còn tưởng rằng chỉ có ta kia mấy quyển bán hết đây. Ta đi. Gì đó cái ý tứ chẳng lẽ tinh phẩm cấp sách kỹ năng muốn phát hỏa không phải là những thương nhân kia dự định quảng bá tinh phẩm cấp sách kỹ năng chứ sao mỗi ngươi a vật này càng ngày càng hơn rác rưởi. Ngô ngốc mấy quảng bá vật này đây nhưng là Xác thực đều bán rồi à. Ta mới vừa rồi cố ý đi ca đích cửa hàng nhìn một chút. Sở hữu tinh phẩm cấp sách kỹ năng tất cả đều bán sạch rồi. Không chỉ ca đích cửa hàng. Mấy ra cửa hàng đều không không đúng. Chuyện ra kỳ lạ. Trong đó nhất định có cổ quái nghe được các người chơi nghị luận. Hoàng tuyền quả quyết chấm dứt hành động. Chạy trốn tới ma vực ngoại ô. Đại bảo kiếm ngơ lên đến tiếp tục quét giá. Giết chó sói, ngược hổ chính là một cái quét. Được dành thời gian đem tấm bản đồ này dã quái đều tiêu diệt. Được dành thời gian thăng cấp A nghĩ lại ban đầu hoàng Tuyền thực lực. Nhìn thêm chút nữa hiện tại thuộc tính. Hoàng Tuyền đã chịu đủ rồi này mười cấp tay mơ cấp bậc. Thăng cấp cần phải mau chóng thăng cấp nhưng là... Quét lấy quét lấy, vấn đề xuất hiện. Ma vực ngoài ô bản đồ theo gió lôi thôn bất đồng. Phong lôi ngoài thôn là một mảnh cánh đồng hoang vu. Địa thế bằng phẳng. Cách rất xa là có thể phát hiện dã quái. Nơi này lại không được. Một ngọn núi này đầu một mảnh kia rừng rậm. Tìm dã quái rất là phiền toái. Không được a. Một người tìm quá mất công rồi. Như vậy quét xuống. Coi như mệt chết cũng không chùi xong tấm bản đồ này a, ô có đảo trong mắt một vòng. Hoàng Tuyền có một ý kiến. Trở về thành. Đi cửa hàng. Rồi sau đó đi tới đại quảng trường, Hoàng Tuyền tìm được thích khách quân đoàn ngự dùng thương nhân ghi giúp Hơn 5.000 tấm da sói giao dịch đi qua. Tiểu tử không tệ lắm, lại quét qua nhiều như vậy da sói quét da sói đùa gì thế? Này hơn 5.000 tấm da sói. Chỉ có một phần nhỏ là hoàng tuyển quét đi ra Đại đa số đều là hoàng tuyển theo cửa hàng giá cao mua được Mua tới làm gì đương nhiên là biểu lộ trung thành chư vị các ca ca đều tại đánh quân đoàn chiến Ta đẳng cấp thấp không giúp được gì Có thể làm chính là quét ra sói Dĩ nhiên là không thể qua loa rồi người này không riêng gì theo ki giúp nói như vậy Vẫn còn quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần giống lên một lần Vì vậy tần Đại Không tệ không tệ nếu là chúng ta quân đoàn cỡ nhỏ đều giống như ngươi cố gắng như vậy Chúng ta đã sớm trở thành thiên hạ quân đoàn thứ nhất rồi rắm Hiện tại cũng là đệ nhất thiên hạ quân đoàn có được hay không đoàn trưởng Ta đề nghị cho này tần một cách lớn quan chức Không thể ủy khuất tốt như vậy Hài tử A chính phải chính phải Cho hắn cái quan chức nguyên bản còn dự định mở miệng đòi hỏi đây Lần này được rồi, nhìn nhiệt tình các huyên đệ, hoàng tuyền căn bản cũng không cần mình mở miệng. Này không! Đối mặt các huyên đệ một đợt cao hơn một đợt tiếng hô thất giả quả quyết phong này tần đại một tên tiểu đội trưởng chức vụ. Dĩ nhiên! Tiểu đội trưởng này có thể không phải là cái gì chiến đấu tiểu đội trưởng, chẳng qua chỉ là quét dã tiểu đội trưởng mà thôi. Tần đại! Có rảnh dối nhiều theo các huyên đệ chia sẻ một hồi quét giã kinh nghiệm. Về sau chúng ta quân đoàn quét giã cỡ nhỏ coi như về ngươi quản đúng vậy đại công cáo thành hoàng tuyển một đầu chui vào quét tài liệu cỡ nhỏ nói chuyện phiếm căn phòng. Một tiếng sống to. Các huyên đệ. Quét tài liệu rồi vì vậy. Tại hoàng tuyền dưới sự hướng dẫn. Những thứ kia buồn chán đi dạo phố. Hay hoặc là tìm ngược đánh quân đoàn chiến. Hoặc là không đi tâm làm loạn cỡ nhỏ môn. Vọt vào như tổ ông rồi ma vực ngoại u. bắt đầu quét ra sói. Nhưng là khe nằm, ta tỏa độ này tại sao không có giá lang à thiệt giả chỗ này của ta có a có phải hay không là mới vừa bị người giết còn không có đổi mới ngươi chờ một chút đi. Chờ ngươi muội a, ta đều chờ rồi hơn 10 phút rồi chỗ này của ta cũng vậy. Nguyên bản nơi này là cách mãnh hổ điểm đổi mới. Nhưng là Không có mánh hổ à, à gì đó cái tình huống nghe được cái này quần tiểu số nói chuyện. Hoàng tuyền hơi ghém không có cười đau cả bụng. Muốn chính là không trách có thể quét. Muốn chính là để cho bọn họ cuống cuồng Chờ những người này gấp suất mồ hôi tới. Coi như tiểu đội trưởng Hoàng tuyền lên tiếng. Rêu giao gì đây? Không phải là điểm đổi mới xảy ra vấn đề sao? Có cái gì tốt rêu sao Đều chạy. ta cũng không tin, lớn như vậy một tấm bản đồ, còn không tha cho chúng ta này mấy chục người, vội vàng tìm cho ta điểm đổi mới đi được rồi. Quan mới nhậm chức ba cây hỏa, tiểu đội trưởng đều lên tiếng, đám này cỡ nhỏ dĩ nhiên là không dám lại nói vớ vẩn rồi, đều ngoan ngoãn đầy khắp núi đồi tìm điểm đổi mới đi rồi. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 65 chương 96 tìm mục tiêu nếu những thứ này cỡ nhỏ đang cố gắng tìm điểm đổi mới. Hoàng tuyển tự nhiên không thể vào lúc này đi giày vò những thứ này cỡ nhỏ rồi. Cho nên tạm thời dừng lại quét xã Như vậy, làm cái gì tốt đây nhìn đồng hồ đã là hơn 11 giờ khuya rồi, mới một ngày tức thì sắp đến. Đối với đại đa số người chơi mà nói. cũ mới thay nhau loại trừ có thể một lần nữa thiết lập phó bản bên ngoài Liền lại không có ý nghĩa khác rồi Nhưng là Đối với hoàng tuyền cái này nắm giữ thần cấp kỹ năng Nắm giữ thần cấp đạo cổ gia hỏa tới nói Này cũ mới thay nhau thời khắc nhưng cũng không giống nhau Vô gian truyền tống còn dư lại một lần sử dụng số lần cũng không thể lãng phí Hôm nay cử long chi nổ cũng còn không có sử dụng đây bắc minh thần công cũng còn không có dùng cũng không thể lãng phí bắc minh thần công a nhìn một chút lên tới cấp 3 bắc minh thần công thuộc tính đi bắc minh thần công thần cấp kỹ năng bắc minh có cá kỳ danh là côn bản kỹ năng là vô thượng huyền diệu công pháp có thể chiếm đoạt người khác công pháp cho mình dùng quả thực là thần kỳ không gì sánh được cấp 2 đặc hiệu mục tiêu phong tỏa hiếm hoi đặc hiệu nắm giữ này đặc hiệu sau Có thể chủ động phóng ra Bắc Minh Thần Công. Đánh chết bị Bắc Minh Thần Công mục tiêu phong tỏa nhất định có thể kích động chiếm đoạt hiệu quả. Này đặc hiệu mỗi ngày giới hạn dùng một lần cấp 3 đặc hiệu đã tốt rồi muốn tốt hơn hiếm hoi đặc hiệu. Chiếm đoạt độ tiến triển sau khi hoàn thành. Bắc Minh Thần Công đem theo mục tiêu cấp bậc cao nhất kỹ năng bên trong ngẫu nhiên rút ra một cách coi như chiếm đoạt mục tiêu trước mặt chiếm đoạt kỹ năng. Thần Long chuyển sinh. Vô gian truyền tống trước mặt có thể chiếm đoạt kỹ năng về số lượng giới hạn 7. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 7. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu chiếm đoạt 21.870 không vốn không thấp hơn cấp độ sử thi sách kỹ năng. Tham thì thâm đạo lý hoàng tuyền vẫn là rõ ràng. Cũng vì vậy, đang chọn cấp 2. Cấp 3 đặc hiểu thời điểm. hoàng tuyền cũng không có lựa chọn những thứ kia có thể hạ xuống đánh chết số lần hoặc là đề cao có thể chiếm đoạt kỹ năng về số lượng giới hạn đặc hiệu ngược lại là lựa chọn mục tiêu phong tỏa cùng đã tốt rồi muốn tốt hơn hai cách này đặc hiệu có mục tiêu phong tỏa cách này đặc hiệu liền rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây đổ vận khí kích động bắc minh thần công rồi chỉ cần hoàng tuyền muốn liền có thể đối với chỉ định mục tiêu kích động bắc minh thần công Bất quá, lần này số, mỗi ngày liền chỉ có một lần Cho nên quý giá này một lần tuyệt đối không thể lãng phí Nhưng là Giết ai tốt đây tay mơ hàng ngũ nhất định là không được Chết no cũng chính là một cấp độ truyền kỳ kỹ năng mà thôi Đối với hiện tại Hoàng tuyền tới nói Căn bản là không có cái gì ý nghĩa Phải biết Tại hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên Hoàng Tuyền nhưng là vơ vét một đống lớn cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Luận kỹ năng chứa đựng lượng. Không người có thể địch, Chỉ cần hoàng Tuyền yêu cầu. Có thể nửa phút chế tạo ra một cái nắm giữ một đống lớn thân cấp độ truyền kỳ kỹ năng cao thủ đi ra. Cấp độ truyền kỳ coi thường như vậy đáng giá này Bắc minh thần công xuất thủ cũng chỉ có thần cấp kỹ năng. Vừa vặn. Cấp 3 đặc hiệu đã tốt rồi muốn tốt hơn. Có thể bảo đảm Bắc minh thần công nhất định chiếm đoạt mục tiêu cấp bậc cao nhất kỹ năng. Chỉ cần mục tiêu có thần cấp kỹ năng. Như vậy, liền tất nhiên sẽ chiếm đoạt thần cấp kỹ năng. Nhưng là, lại một cái vấn đề xuất hiện, người nào nắm giữ thần cấp kỹ năng đây vấn đề này có thể khó trả lời. Phải biết, thần cấp kỹ năng nhưng là khói lửa chiến tranh đứng đầu nhân vật hàng đầu. Số lượng phi thường thư thớt. Mặc dù bây giờ đã mở khu 108 ngày Nhưng là Có thể rất có trách nhiệm nói Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Thần cấp kỹ năng tuyệt đối không cao hơn 100 Muốn ở trên triệu người chơi bên trong tìm ra này không đến 100 thần cấp kỹ năng kẻ nắm giữ Cái này so với vạn dặm tìm một còn khó hơn Cao như vậy độ khó sự tình Đừng nói hoàng tuyển mới một người Coi như là ban đầu cái kia không có tan giá thích khách liên minh. Cũng không biện pháp hoàn thành. Có lẽ, cũng chỉ có cái kia một mực ở giám sát quản chế người chơi trí não mới có thể làm được. Tốt tại, hoàng tuyền không cần đem này tất cả mọi người đều tìm ra. Bắc Minh thần công coi như là lên tới mãn cấp. Cũng chỉ có thể chiếm đoạt 10 cái kỹ năng mà thôi. huống chi? Hiện tại đã cắn nuốt hai cái rồi. Cho tới còn lại kia 8 cái kỹ năng. Thần điện kiếm sĩ mỗi một thần điện kiếm sĩ đều nắm giữ một cái thần cấp kỹ năng. Thất xạ tội ác thẩm phán, độc lang nước chế vết tích, no to yên lặng là vàng. Còn dư lại 9 cái thần điện kiếm sĩ. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi đều dùng không được đem này 9 cái thần điện kiếm sĩ toàn bộ đánh ngã. 8 cái kỹ năng lan chỗ trống, giết chết 8 cái là được rồi. Bác minh thần công mục tiêu phạm vi đắc phong tỏa như vậy lần này là ai đây thất giả vẫn là si sa hoàng tuyền trực tiếp đem mục tiêu phong tỏa ở hai người kia trên người lại cũng chỉ có thể phong tỏa hai người kia phải biết hiện tại hoàng tuyền cũng chỉ có thể dựa vào tần đại thân phận tại ma tộc bên này nhi trộn lẫn lăn lộn cho nên nhân tộc thần tộc những thần điện kia hiểm sĩ Đừng nói phong tỏa, chính là muốn gặp đều không thấy được. Cho nên cũng chỉ có thể ma tộc bên này nhi thần điện kỷ sĩ. Mà ma tộc bên này nhi, tổng tổng ba người. Loại trừ cái kia hoàng tuyền chỉ tại quang minh thần điện gặp một lần cát vàng bách chiến bên ngoài. Còn lại, cũng chính là thất giả cùng si xa rồi. Người khác không tốt tiếp xúc, hai người này thật sự là quá tốt tiếp xúc. Thất xạ trực tiếp chính là hoàng tuyển quân đoàn trưởng muốn gặp mặt một lần lại dễ dàng bất quá. Tới vu khải tàn. Thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn đang tiến hành quân đoàn chiến đây. Hàng này khẳng định đang ở tiền tuyến chỉ huy thủ hạ sông pha chiến đấu. Chỉ cần hỏi thăm một chút. Cũng là rất dễ tìm. Đều không yêu cầu hỏi thăm. Này không. Thích khách quân đoàn quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong đang ở trò chuyện người này đây. Người đâu? Người tới đây mau. Số một chiến khu. Si xa tên khốn kia tới nơi này khe nằm. Cẩn thận. Hắn muốn xông lại tập hỏa. Chuẩn bị tập hỏa không được. Phong tỏa không được. Người này quá nhanh. Là tật phong trùng thứ không được. Bị hắn xông vào rồi tránh ra. Đều tránh ra. Khác tụ tập cứu ta. Cứu ta. Mẹ nhà nó. Rời ạ. Tên khốn này như thế cao như vậy đã kích ạ. Nhất đao cú chém ngang vậy mà chém ra 15.000 tổn thương thảo rồi. Người này nhất đao một cái. Căn bản là gánh không được đừng có chạy lung tung. Tập hỏa, Tập hỏa một hồi náo loạn. Nghe hoàng tuyền là cả người toát mồ hôi lạnh. Ta... Si Sa vậy mà hung mãnh như vậy nhất đao mười lăm phẩy nghìn tổn thương, cái này cần là bao cao đà kích à được rồi. Còn là đừng dẫn đến người này. Cũng vậy, Liên Hoàng Tuyền hiện tại thân thể nhỏ bé, một khi bị Si Sa phong tỏa, vậy tuyệt bức chính là một chết, trốn đều không được trốn. Vậy thì đi tìm thất giả tra xét quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần, Hoàng Tuyền muốn phải tìm một chút thất giả vị trí. Nhưng không ngờ Ở nơi này ngắn ngủi mấy giây thời gian Số một chiến khu cũng đã phong vân nhanh đổi Mẹ nhà nó Hàng này phải chạy đuổi theo Đuổi theo hải chết hắn lau Bọn họ có trí giả canh giữ ở trên cầu Đừng đuổi theo vô sỉ a Không đánh lại sẽ dùng tật phong trùng thứ chạy trốn Quá không biết xấu hổ đi lại nói Này bức lực phòng ngự cũng quá thấp đi Ta 365 điểm công kích lực. Vậy mà đánh ra 365 điểm thương tổn. Chẳng lẽ nói. Này bức lực phòng ngự là không hưng phấn. ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Ta là 402 điểm công kích lực. Đánh ra là 402 điểm thương tổn. Người này lực phòng ngự thật đúng là không đây choáng váng gì đó. Cái tình huống à coi như người này không có mặt trang bị. ít nhất cũng nên có thể lực thuộc tính diễn sinh lực phòng ngự chứ thế nào lại là không đây.